bất cứ ai nghe xong lời này của thái yên chi cũng đều hiểu người mà bà ta nói chính là quyền lập trí nhưng cho dù biết là quyền lập trí thì có ích gì ai biết thái yên chi có ăn nói linh tinh không chỉ cần không có chứng cứ lòng duy tuyệt đối không thể đụng đến quyền lập trí lúc ánh mắt của mọi người có mặt ở đó đều đồng loạt nhìn về phía ông ta ông ta lại ho khan để che giấu mình uyển cầm bây giờ cứu con trai bà quan trọng Hay xây dưa chuyện không đâu với người khác quan trọng hơn. Bà có muốn cứu con nữa không?" Thái Yên Chi nhìn ông ta, ánh mắt chăm chú giống như đang nhìn một người xa lạ. "Quyền Lập Chí, ông đang uy hiếp tôi sao? Tôi không sanh không phận ở cái ông nhiều năm, còn sinh cho ông một đứa con trai, vậy mà bây giờ ông lại uy hiếp tôi." Bà đang nói nhăng nói cuội gì thế? Quyền Lập Chí nhíu mày, vô cùng không hài lòng đối với thái độ này của Thái Yên Chi, nhưng ông ta không thể phát tác vào lúc này được. Người phụ nữ Thái Yên Chi này đi theo quyền lập Chí đã mấy chục năm, những chuyện ông ta làm đều phải qua tay bà ta. Từ trước tới giờ, ông chưa từng giấu bà những chuyện ông đã làm. Nếu như đắc tội người phụ nữ giấu tài Thái Yên Chi này, quyền lập Chí biết chắc chắn mình sẽ ăn quả đắng. Suy nghĩ một hồi, ông ta lại nói, "Tôi uy hiếp bà chỗ nào, chẳng lẽ bà cảm thấy còn có chuyện quan trọng hơn chuyện cứu con trai bà sao?" ông không ý hiếp tôi sao? tôi cho rằng có thể ông đang suy tính làm thế nào để diệt trừ tôi đấy. hai người bọn họ có nhiều điểm chung, lòng dạ đều độc ác như nhau. sở dĩ thái yên trì nghĩ như vậy là bởi vì nếu bà ta đổi thành quyền lập chí, một khi người luôn ở bên cạnh mình có thể xảy ra vấn đề. bà ta cũng nghĩ cách tiêu diệt họ, hơn nữa càng nhanh càng tốt. quyền lập chí sa sầm nét mặt, người phụ nữ thái yên trì này quả nhiên hiểu rõ ông ta. ý nghĩ mới chợt lóe lên trong đầu ông ta, cũng không qua được mắt bà ta. Trước đây quyền lập chí cảm thấy có một người phụ nữ như thế hầu hạ bên cạnh, chia sẻ vui buồn là một chuyện tốt. Bây giờ suy nghĩ kỹ lại, Thái yên Chi rõ ràng không phải chi kỷ của ông ta, mà là một quả bom bên cạnh ông ta. Một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào. Hơn nữa một khi nổ tung sẽ khiến ông tan thành mảnh vụn. Quả bom này nhất định phải gỡ bỏ, nếu không. Ông ta sẽ chết không có chỗ chôn thần Trong lòng quyền lập trí âm thầm quyết định. Ông ta nhìn Thái Yên Chi, Thái Yên Chi cũng đang nhìn ông ta. Hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau, nếu trước kia bọn họ càng hợp mắt bao nhiêu thì bây giờ lại thấy càng chướng mắt bấy nhiêu. Quyền lập trí vừa ăn năn vừa oán hận. Thái Yên Chi ở cạnh ông mấy chục năm, vậy mà ông lại bị bà ta gạt xoay vòng vòng. Tới giờ ông cũng chưa được nhìn rõ bộ mặt thật của bà ta. cứ nhìn như thế, chợt trong đầu thái yên chi lóe lên suy nghĩ, rồi lập tức nhìn sang long duy, long duy chỉ cần cậu hứa cứu con trai của tôi, tôi sẽ nói cho cậu biết chân tướng của vụ án nhà họ long. lão già quyền lập chí này đã không tin tưởng bà ta nữa, bà ta cũng không dựa dẫm vào ông ta được nữa rồi. không, nói một cách chính xác là người đàn ông quyền lập chí này từ trước tới nay đều không đáng tin, ông ta không phải là một người đàn ông. có thể cho phụ nữ cảm giác an toàn. Thái Yên Chi là người có đầu óc vô cùng tỉnh táo. trong khoảng thời gian rất ngắn, bà ta đã nhìn rõ tình thế trước mắt. bà ta biết người có thể cứu được Quyền Đông Minh chỉ có thể là Long Duy chứ không phải là ai khác. bà ta đã giết chết người phụ nữ họ Siêu kia. bên cạnh Quyền Lập Chí sẽ không còn người phụ nữ nào khác nữa. bà ta thành công trở thành người phụ nữ duy nhất của Quyền Lập Chí. những năm nay bà ta nuốt giận vào trong không danh không phận đi theo quyền lập trí không phải là vì muốn chứng minh người phụ nữ của quyền lập trí chỉ có thể là bà ta sao không phải bà ta muốn trở thành người phụ nữ duy nhất của ông ta à? bà ta đã đạt được mục đích của mình đương nhiên quyền lập trí cũng mất đi giá trị lợi dụng thái yên chi sẽ không ngốc đến nỗi lưu luyến một người đàn ông có ý muốn giết chết mình nếu nói ra chuyện năm đó mà có thể cứu được con trai của bà ta. Bà ta có thể hoàn toàn không hề giao dự, mà để lão già này ra chống đạn. Long Duy lại không trả lời bà ta, anh ta chỉ nở nụ cười sâu xa khó đoán, sau đó dẫn người đi. Ai là hung thủ thật sự của vụ án tiêu diệt cả nhà họ Long một năm trước, trong lòng quyền Nam Dương và Long Duy đều biết cái bọn họ thiếu chỉ là chứng cứ xác thực mà thôi. Bây giờ đã có quyền đông minh, Đứa con trai duy nhất của Thái Yên Chi trong tay Sao Long Duy Có thể cho Thái Yên Chi nắm quyền chủ động được chứ Thứ anh ta có Chính là cách khiến cho Thái Yên Chi Tự tay giao chứng cứ trong tay ra Để Thái Yên Chi đi đi Sau đó sai người Theo dõi bà ta Mỗi một hành động của bà ta đều phải báo lại cho tôi biết Long Duy vừa đi vừa dặn dò thủ hạ Vâng Long Thiên nhận lệnh quay đầu đi làm việc Chỉ có bùi huyên trí vẫn đi song song với lòng duy gia tộc của bọn họ đều là nhà giàu đứng thứ nhất thứ hai của nước A về thân phận không ai thấp hơn ai dọc theo đường đi hai người đều không nói chuyện đi một hồi lòng duy đột nhiên dừng bước nghiêng đầu nhìn bùi huyên trí cậu bùi cậu thật sự hoàn toàn không trách Nam Dương sao bùi huyên trí hơi sững sờ nhưng anh ta lập tức nói trách đương nhiên phải trách rồi tôi đi theo anh ta nhiều năm như vậy anh ta lại vì một con nhóc mà lại nhạt với tôi không trọng dụng tôi tôi đúng là rất tức giận giận đến nỗi muốn phản bội anh ta để anh ta phải coi trọng tôi long duy nhìn bùi huyên trí bằng ánh mắt kỳ lạ cậu bùi à cậu độc thân nhiều năm như vậy chắc không phải cậu thích đàn ông chứ cậu long nói gì thế bùi huyên trí lắc đầu thở dài là tôi phúc mỏng không gặp được một cô gái dịu dàng hiểu lòng người lại biết san sắp người khác như cô tưởng, vì vậy đời này đã định sẵn tôi phải lẻ loi hưu quạnh một mình rồi. Nhắc tới Tưởng Linh Nhi, vẻ mặt Long Duy xa sầm, vụ án tiêu diệt cả nhà họ Long không thoát khỏi có liên quan tới nhà họ Tưởng, nhưng Tưởng Linh Nhi vô tội lại bị người nhà họ Tưởng đem ra làm bia đỡ đạn. Trước đó, thủ hạ anh điều tra được những tài liệu giả ám chỉ Tưởng Linh Nhi là kẻ cầm đầu trong vụ án tiêu diệt cả nhà họ Long. tất cả những thứ đó đều do một tay nhà họ tưởng làm ra cũng không biết người nhà họ tưởng nghĩ thế nào mà lại làm ra phần tài liệu giả này đẩy tưởng linh nhi không biết chuyện gì vào trong hố lửa nếu anh ta còn u mê không tỉnh không bằng lòng tin tưởng tưởng linh nhi thì có lẽ chuyện bi thảm đã xảy ra với hai người bọn họ rồi cậu long cậu xem rốt cuộc tuyết lớn đã ngừng rơi mặt trời ló ra rồi bùi huyên trí nhìn ra ngoài cửa sổ đổi đề tài một cách uyển chuyển lòng duy cũng nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ bên ngoài cửa sổ ánh mặt trời chói dọi chiếu lên tuyết trắng hơi chói mắt nhưng anh cũng không thu tầm mắt lại nhìn chăm chú hồi lâu lòng duy mới chậm rãi nói mặt trời mọc sẽ quét đi tất cả dơ bẩn hết thảy rồi cũng sẽ tốt lên đúng hết thảy rồi cũng sẽ tốt lên bọn họ không chỉ nói tới thời tiết giờ đã dần tốt lên mà còn nói tới tình thế cầm quyền trước mắt của quyền Nam Dương, bạn họ cùng cố gắng quét sạch hết đám người bẩn thỉu kia, trả lại cho chính phủ Bắc Cung do quyền Nam Dương lãnh đạo một tương lai tươi sáng. Có điều còn thiếu một bước nữa, chỉ một bước nhỏ mà thôi, đó là phải lấy được chứng cứ từ trong tay Thái Yên Chi, bắt được hung thủ thật sự đã giết hại cả nhà họ Long. Để mấy mấy người chết thảm của nhà họ Long yên lòng nhắm mắt. Mặt trời ló ra khiến cho cả thành phố ấm lên Sau một tuần chìm trong mưa tuyết Ánh mặt trời có thể làm ấm thành phố Nhưng chưa hẳn sưởi ấm được lòng người Nhất là những trái tim Đã từng bị tổn thương Những trái tim chưa bao giờ cảm nhận được Tình cảm gia đình thật sự Quyền Nam Dương đứng trước bài vị của mẹ Lặng lẽ nhìn bức di ảnh bà cười rạng rỡ Nhìn anh như đang vô cùng bình tĩnh Bình tĩnh không hề gợn sóng Nhưng thực ra trong lòng anh Lại là sóng trào mãnh liệt từ nhiều năm trước, anh đã biết ba anh bề ngoài đối xử tốt với anh, nhìn như rất thương yêu anh, nhưng thực ra lại không phải. thật ra quyền lập chí đối xử tốt với anh chỉ là biểu hiện bên ngoài, là vì ông ta muốn anh trở thành tâm điểm chú ý cho kẻ thù chính trị của quyền lập chí. vì vậy anh bị người ta truy kích, bị thương nặng vô số lần. nếu không nhờ anh mạng lớn, nhiều lần thoát chết, thì có thể hài cốt của anh đã nát thành bùn từ lâu. Sao còn được nhìn thấy ánh mặt trời sáng rực ngày hôm nay được Quyền lập chí Không đối xử với anh như con trai ruột của mình Thì đã đành Đằng này khi ông ta nghe được tình nhân của mình Chính miệng thừa nhận Đã sát hại vợ mình Mà cũng dửng dưng như chẳng có chuyện gì Thái độ của quyền lập chí Khiến quyền Nam Dương Phải nhiều lần hoài nghi Phải chăng cái chết một năm trước của mẹ anh Không chỉ do một mình Thái Yên Chi gây ra Mà còn có liên quan đến quyền lập chí nữa Nghĩ tới thái độ trước đây không lâu của quyền lập trí Sau đó lại nhìn bài vị của mẹ mình Quyền Nam Dương không khỏi cảm thấy đau lòng. Mẹ à Mẹ nhìn thấy chưa Người đàn ông mẹ đã hy sinh cả đời vì ông ta Nhưng ông ta đã đối xử với mẹ như thế nào Mẹ biết sao ông ta không yêu mẹ Mẹ biết sao ông ta vẫn luôn lợi dụng mẹ Tại sao mẹ còn ngốc nghếch hầu hạ bên cạnh ông ta Cuối cùng còn mất mạng vì ông ta nữa chứ Vì một người đàn ông không yêu mình Mẹ cảm thấy tất cả những chuyện mẹ làm có xứng đáng không Mẹ thử hỏi lòng mình xem Hết thảy những thứ này có đáng giá không Quyển Nam Dương Nói một hơi đủ thứ chuyện Anh nói ra toàn bộ những điều dấu kín trong lòng chưa kịp nói ra Trong mấy năm qua Nhưng không có người trả lời anh Anh cũng không nghe được giọng nói của mẹ mình Giây phút này Anh không thể không thừa nhận Mẹ đã thực sự rời bỏ anh Rời bỏ thế giới này Anh muốn được mẹ nghe cảm giảm muốn được nghe mẹ dạy dỗ muốn nghe mẹ nói với anh Nam Dương à con là người đàn ông của nhà họ quyền con sinh ra đã không giống với người khác vài con gánh vác trách nhiệm phát triển và làm hưng thịnh đất nước này trước đây mỗi khi nghe mẹ nói lời này quyền Nam Dương đều cảm thấy cực kỳ phiền chán nhưng bây giờ anh muốn nghe lại cũng không còn cơ hội nữa mẹ con đã tìm được hung thủ sát hại mẹ mẹ có thể yên tâm nhắm mắt rồi Lúc nói tới những lời này Quyền Nam Dương cảm thấy cực kỳ chua sót Cái gì mà để cho người chết Yên tâm nhắm mắt chứ Đây chẳng qua chỉ là những người còn sống Tự tìm lý do để an ủi thôi Để bản thân cảm thấy nhẹ nhàng hơn Quyền Nam Dương nói xong những lời này Thì không nói thêm gì nữa Anh đứng lặng lẽ trước bài vị của mẹ mình Cứ lặng lẽ nhìn Thời gian lâu đến nỗi Tựa như cả thế giới đều dừng lại Anh chỉ cảm thấy mình Đang ở trong một thế giới lạnh lẽo Xung quanh lạnh buốt, Lạnh đến nỗi không còn hơi ấm Không còn bất cứ tình cảm nào Cái lạnh thấu xương này Tự như bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng anh Khiến anh rơi xuống địa ngục Không có ngày trở mình Anh liệt Không biết qua bao lâu Ngay lúc quyền Nam Dương cho rằng Mình không cách nào thoát khỏi thế giới lạnh lẽo Không có tình người này nữa Thì bỗng nhiên có một giọng nói ấm áp Gọi tên anh Anh bỗng quay đầu lại Nhìn thấy một cô gái vóc người nhỏ nhắn Đang đứng ở cửa Cô đứng ở đó mỉm cười với anh Nụ cười sáng rực như ánh mặt trời Phút chốc tiến vào lòng anh Nhung Anh mở miệng muốn gọi cô Nhưng sau lại nuốt vào bụng Anh rất sợ hình ảnh cô gái nhỏ mà anh thấy trước mắt này Chỉ là ảo giác Giống mọi lần mà thôi Anh liệt Trần Nhạc Nhung đi về phía anh Chủ động nắm chặt đôi bàn tay lạnh lẽo của anh Đừng sợ có em có em ở đây rồi cô nói anh đừng sợ cô đang ở cạnh anh câu nói này của trần nhạc nhung đơn giản đến độ không thể đơn giản hơn được nữa nhưng lại thực sự khiến quyền nam dương ấm áp từ tận đáy lòng trong nháy mắt đã xua tan hết sự lạnh lẽo trong lòng anh anh nhếch môi mỉm cười rực rỡ lộ ra hàm răng trắng bóng bàn tay giơ lên khẽ vuốt tóc cô ừ có em ở đây anh không sợ gì cả rõ ràng anh là đàn ông rõ ràng anh nên bảo vệ cô nhưng giờ phút này anh lại thật sự cần sự bảo vệ của cô anh không cần cô làm chuyện gì cả chỉ cần cô ở bên cạnh anh để anh có thể nghe được giọng nói của cô như vậy cũng đủ rồi anh liệt hôm nay em cũng đã tới đây rồi anh còn không định giới thiệu em với gì sao trần nhạc nhung mỉm cười nói cô biết anh đang nhớ mẹ biết nỗi khổ trong lòng anh nhưng cô cũng không hỏi Cô đang dùng một cách khác để kéo anh ra khỏi đau thương Quyền Nam Dương sừng sốt Nhưng rất nhanh anh đã phản ứng lại Ừ, được, nên như thế Anh nên giới thiệu Nhung Nhung cho mẹ anh biết Từ lâu rồi mới phải Dì rất đẹp, anh Liệt rất giống dì Vì vậy anh Liệt rất đẹp trai Trần Nhạc Nhung nhìn bức ảnh trên bài vị Sau đó thốt lên lời khen từ đáy lòng Thật không, tại sao anh không cảm thấy anh đẹp giống mẹ nhỉ Nhìn bức ảnh của mẹ, Quyền Nam Dương còn sờ mặt mình sáng vẻ rất buồn cười Anh liệt này, anh có biết quá khiêm tốn chẳng khác nào kiêu ngạo không Hơn nữa em nói cho anh biết người đẹp từ trước tới nay đều không thấy mình đẹp Cô sờ mặt mình sau đó nói tiếp Anh xem, em cũng cảm thấy mình đâu có đẹp nhưng đi tới đâu người ta cũng khen cả Nỗi khổ này chỉ có những người có giá trị nhân sắc cao như chúng ta mới cảm nhận được nghe giọng đắc ý của trần nhạc nhung nhìn ánh mắt kiêu ngạo như thể cô đẹp nhất thế gian này Quyền nam dương nhịn không được bật cười trần nhạc nhung liếc nhìn anh sau đó quay đầu nhìn bài vị nói gì à gì nhìn anh liệt kìa anh ấy lúc nào cũng bắt nạt con con chẳng qua là không cẩn thận nói lời thật lòng thôi anh ấy có cần phải cười nhạo con như thế không anh đâu có cười nhạo em anh chỉ là cảm thấy vui vẻ thôi mà lúc nãy anh còn cảm thấy thế giới này của anh Mù mịt tối tăm Bây giờ lại cảm thấy thế giới đó Đã được mặt trời nhỏ chiếu sáng rồi Quyền Nam Dương Tuyệt đối không phải cười nhạo trần nhạc nhung Mà đó là cảm giác hài lòng vui sướng Xuất phát từ đáy lòng Anh biết đời này Anh sẽ không cô đơn nữa Bởi vì có một mặt trời nhỏ Tỏa ra ánh sáng ấm áp Lúc nào cũng xoay quanh anh Lúc anh đau buồn Cô sẽ ở bên cạnh anh Lúc anh gặp khó khăn Cô cũng sẽ không rời bỏ anh có đúng là anh không cười nhạo em không rõ ràng trần nhạc nhung cũng không tin anh anh cười quá lố như vậy nhìn thế nào cũng khiến người ta cảm thấy anh đang cười nhạo cô quả thật không phải quyển nam dương háng giọng đột nhiên nghiêm túc nói nhung nhung em chuẩn bị xong chưa bây giờ anh muốn chính thức giới thiệu em với mẹ anh anh liệt anh chờ em một lát em không phải em còn chưa chuẩn bị xong trần nhạc nhung có chút căng thẳng Căng thẳng đến mức nói chuyện cũng có chút hỗn độn trong đó Trần Nhạc Nhung bảo quyền Nam Dương Giới thiệu cô cho mẹ anh quen Chỉ vì muốn rời đi sự chú ý của quyền Nam Dương thôi Vẫn chưa tưởng nghĩ Cứ như vậy chính thức ra mắt mẹ chồng Cho dù mẹ của quyền Nam Dương đã qua đời Nhưng bà ấy vẫn là mẹ của quyền Nam Dương Là bể trên cô phải kính trọng Mặc kệ thế nào Trần Nhạc Nhung cũng cảm thấy có lẽ Mình nên chính thức hơn một chút Được vậy anh cho em chút thời gian để chuẩn bị. Quyền Nam Dương cười xoa xoa đầu cô, lại nhìn về phía bài vị của mẹ đại nhân. Mẹ, cô nhóc này vẫn chưa chuẩn bị xong, phải phiền mẹ đợi thêm lát nữa rồi. Lời còn chưa dứt, thắt lưng của Quyền Nam Dương đã bị Trần Nhạc Nhung hùng hằng véo một cái, nhưng đầu đã nhìn thấy đôi mắt nhỏ ai oán của cô, giống như đang trách anh, sao lại nói như vậy? Con nhóc này, sao vậy? Quyền Nam Dương tỏ vẻ rất vô tội, anh có nói sai sao? Trần Nhạc Nhung liếc mắt nhìn anh một cái Nhỏ giọng nói thì thầm Đây là lần đầu tiên Em gặp mẹ chồng tương lai Em không thể để cho mẹ có ấn tượng xấu được Anh Liệt đừng có nói lung tung Mẹ chồng tương lai đấy Đó là nhân vật quan trọng bao nhiêu Lần đầu tiên cô gặp mẹ ruột của anh Liệt Đương nhiên phải chuẩn bị cho tốt để lại ấn tượng tốt cho trường bối chứ Nhưng mà anh Liệt lại nói cô nhóc Vừa nói đã nói cô nhỏ rồi Lỡ như mẹ chồng không thích cô nhỏ hơn anh Liệt 12 tuổi thì phải làm sao đây? Nghĩ nghĩ, Trần Nhạc Nhung lại trừng mắt nhìn quyền Nam Dương một cái. Đàn ông lớn như vậy, vì sao trước khi nói chuyện, cũng không biết suy nghĩ nhiều một chút chứ? Trần Nhạc Nhung là nghĩ như vậy, nhưng mà quyền Nam Dương lại chỉ nghe thấy bốn chữ, mẹ chồng tương lai. Trần Nhạc Nhung nói một câu dài như vậy, quyền Nam Dương chỉ nghe thấy có bốn chữ. Anh nhìn Trần Nhạc Nhung, ánh mắt càng thêm dịu dàng, như muốn hòa tan cô trong sự dịu dàng đó vậy. Nhung nhung, anh liệt, sao vậy Ánh mắt của anh rất kỳ lạ Trước kia Trần Nhạc Nhung Chưa từng nhìn thấy anh, nhìn cô như vậy Anh nhìn cô như vậy Chẳng lẽ vì cảm thấy hôm nay Cô không đủ đẹp sao Trần Nhạc Nhung vội vàng sờ sờ mặt Mặt không hư hỏng chỗ nào hết Vẫn như vậy mà Cũng có thể là vì tối hôm qua Cô lo lắng cho anh nên suốt đêm không ngủ Có lẽ có thâm quẩn mắt Nhìn qua không có tinh thần như lúc trước nhưng mà chuyện này cũng không thể trách cô được cô cũng vì lo cho anh mà nói đến thì đầu sỏ gây chuyện còn là anh đó đừng tưởng cô không truy cứu là anh có thể ghét bỏ cô nha Quyền Nam Dương trầm giọng hỏi vì sao cái gì vì sao Trần Nhạc Nhung bị anh hỏi không hiểu ra sao chớp chớp to mắt xinh đẹp giơ tay qua cô trước mặt anh anh liệt sao vậy anh đừng làm em sợ nha Quyền Nam Dương bắt lấy tay cô Nắm chặt vào lòng bàn tay Giọng nói cũng ám muội hơn vài phần Nhung nhung Vì sao lại chọn anh Trần Nhạc Nhung không chỉ có điều kiện bản thân xuất sắc Còn là thiên kim cô chủ lớn Của tập đoàn thịnh thiên dáng vẻ của cô như vậy Thân thế của cô như vậy Muốn kiểu đàn ông gì chẳng có Có quyền, có tiền, có thế lực Vì sao lại chọn anh Trần Nhạc Nhung bĩu môi bất mã nói Không phải anh Chẳng lẽ anh còn muốn em đi chọn người khác sao Muốn nói nguyên nhân Trần Nhạc Nhung cũng không biết Cô cũng không biết sao nữa Lúc tìm về anh Liệt một lần nữa Tình cảm của cô với anh Đã không thể vãn hồi rồi Cô từng nghĩ cảm giác của cô với anh Có thể là vì ỷ lại lúc còn nhỏ Chứ không phải vì tình yêu Nhưng thật sự cho cô biết Cô chính là thích anh Muốn nắm tay với anh cả đời Nói đến cùng Có lẽ đây chính là duyên số vận mệnh đã định trước Lúc còn rất nhỏ Cô vô ý cứu anh một mạng Đã không thể chặt đứt Nhưng gian chân chắc chở giữa hai người rồi Quyền Nam Dương Nhung nhung Rất nhiều chuyện hoàn toàn không thể tìm được nguyên nhân Giống như tình cảm của anh với cô vậy Không biết tình cảm đối với cô Đã thay đổi bản chất từ lúc nào Lúc cô còn rất nhỏ Anh thường xuyên ôm cô vào lòng Pha trò chơi đùa với cô thường xuyên cùng xem phim hoạt hình với cô. lúc đó anh chưa từng nghĩ tới, có một ngày cô nhóc trưởng thành, rồi sẽ trở thành cô gái anh muốn cưới. nghĩ đến trước đây, quyền nam dương lắc đầu cười khẽ. ừ, anh cũng chọn em rồi, cả đời này cũng sẽ không thể nào là người khác nữa. trần nhạt nhung hài lòng cười cười với anh. đúng vậy, chúng ta vốn chính là chọn nhau như vậy, đâu ra nhiều vì sao thế chứ? anh nắm tay cô. dẫn cô đi từng bước về phía trước đến gần bài vị của mẹ hơn một chút Nhung Nhung người này chính là người mẹ đã sinh ra anh, nuôi anh lớn Quyền Nam Dương đột nhiên nghiêm túc giới thiệu Trần Nhạc Nhung khẽ sừng sốt lập tức cung kính hành lễ gì chào gì. Quyền Nam Dương còn nói mẹ, cô gái con đang nắm tay này cô ấy tên là Trần Nhạc Nhung là vợ tương lai của con cũng là con dâu tương lai của mẹ Quyền Nam Dương nắm chặt lấy tay Trần Nhạc Nhung rất nghiêm túc từng câu từng chữ giới thiệu cô gái anh yêu với người mẹ đã qua đời. Ở nhà họ Diêu còn có phép tắc ngầm đối tượng mình thừa nhận trích cha mẹ trưởng bối còn trang trọng nghiêm túc hơn cả đăng ký kết hôn trên pháp luật nữa. Mẹ của Quyền Nam Dương là người nhà họ Diêu anh coi như là một nửa của người nhà họ Diêu giới thiệu Trần Nhạc Nhung trước mặt mẹ nói cách khác. Trần Nhạc Nhung đã là người vợ mà anh chọn rồi. Trần Nhạc Nhung có chút căng thẳng, lặng lẽ hít sâu một hơi rồi nói: "Dì, sau này con sẽ chăm sóc anh liệt thật tốt, sẽ yêu anh ấy thật nhiều. Lúc gì vắng mặt, con chắc chắn sẽ không để anh ấy cô đơn hiu quạnh." Quyền Nam Dương cúi đầu hôn lên trán cô. "Ừ, có một cô con dâu quan tâm như em, chắc chắn mẹ sẽ vừa lòng. Lúc mẹ còn sống, vì một người đàn ông mà buôn ba bên trong vòng xoáy của quyền lực." Chưa từng thật sự sống được một ngày vì mình Anh nghĩ Nếu lại cho mẹ một cơ hội Chắc chắn bà ấy sẽ không lựa chọn người đàn ông kia Chắc chắn sẽ đổi một cách sống khác già mắt mẹ đã qua đời xong Quyền Nam Dương Mới nghĩ đến một chuyện khác Nhung Nhung sao em lại chạy tới đây Dùng hai chân đi đường tới chứ sao Trần Nhạc Nhung cười cười với anh Cho dù anh liệt ở đâu Chỉ cần em muốn Chắc chắn em có thể tìm được Lúc nhìn thấy quyền lập chí giúp đỡ người khác trên TV Trần Nhạc Nhung hận không thể mọc cánh Bay ra đến bên cạnh anh Liệt Trà ruột giúp người ngoài Tuy anh Liệt không biểu hiện ra cảm xúc gì Nhưng Trần Nhạc Nhung nhìn ra đau khổ Từ sâu trong lòng anh Mặc dù không thể làm chút gì vì anh Cô cũng muốn chạy đến bên cạnh anh Ít nhất lúc anh khó chịu không ai an ủi Còn có cô ở đó Quyền Nam Dương muốn gì đó Nhưng lại không nói gì cả Chỉ dự dàng ôm chặt cô vào lòng Nhung Nhung cảm ơn em Anh Liệt cảm ơn em Là muốn lấy thân báo đáp sao Trần Nhạc Nhung cười khẽ Chớp chớp mắt với anh Cười đến lông mi cong cong hai má đỏ đỏ Anh Liệt còn có thể nhìn thấy anh tốt đẹp đứng bên cạnh em Anh có biết em hạnh phúc Đến mức nào không Chắc chắn anh không biết Khi biết được tin tức anh gặp nạn Cô cảm giác thế giới của mình đều sụp đổ cũng may anh không sao cả cũng may bây giờ anh còn có thể đứng bên cạnh cô cùng cô ngắm phòng hòa tuyết dạ xin lỗi quyển nam dương nhìn trần nhạc nhung nói giọng điệu nặng nề áy náy nói không nên lời anh liệt sao anh lại xin lỗi với em chắc chắn anh lại quên lời em nói rồi em nói rồi em chỉ muốn anh yên ổn yêu cầu của cô rất đơn giản rất đơn giản chỉ cần anh yên ổn không cần gì hơn ừ anh nhớ kỹ rồi Anh gật đầu không nhịn được Tăng sức lực ôm cô Bỗng nhiên nghĩ tới gì đó Nhung nhung anh dẫn em đi xem thế này Được cô cũng không hỏi anh Dẫn cô đi xem cái gì Mà chỉ tin tưởng anh vô điều kiện Cho dù anh dẫn cô đi đâu Cô đều sẽ đi sát theo anh Sẽ không chùn bước Khoảnh khắc lúc cô chọn anh Cô đã kiên định như thế Trận tuyết lớn đã ngừng Ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi nhiệt độ hôm nay ước chừng tăng lên vài độ Còn có người mình thích ở bên cạnh Cho dù đi trong đất tiết trắng mênh mông Trần Nhạc Nhung vẫn không cảm thấy lạnh lẽo chút nào Hơn nữa Anh Liệt còn nắm chặt tay cô nhiệt độ từ tay anh truyền tới cho cô Từng chút từng chút Làm cô càng thêm ấm áp Trong lòng vui vẻ Đi đi một lát Trần Nhạc Nhung không nhịn được Hát khẽ một ca khúc vui vẻ Tay trong tay chúng ta đi cùng nhau Ngày mai em muốn gả cho anh Nhung nhung em còn nhỏ Chúng ta đợi thêm đã Quỷ Nam Dương đột nhiên nói một câu như vậy Trần Nhạc Nhung nghe thấy thì nhíu mày Bất mãn biểu môi nói với anh Anh liệt Anh nghĩ cái gì vậy em đang hát Người đàn ông này còn dám cười nhạo cô Trần Nhạc Nhung thầm thề Đợi sau này đến lúc anh chính thức cầu hôn cô Cô chắc chắn Sẽ hung hăng giày vò anh Cho anh biết cái gì gọi là lòng phụ nữ Như kim dưới đáy biển Xin lỗi anh cho rằng Em đang ra hiệu ngầm với anh Quyền Nam Dương nhớ mày Khóe môi tràn đầy ý cười Thể hiện rõ là đang trêu chọc cô Chuyện này cô chắc chắn sẽ nhớ kỹ Sau này sẽ cho anh đẹp mặt Sao vậy? Tức giận nào? Quyền Nam Dương xoa xoa mặt của cô Được rồi Anh thừa nhận thật ra là anh nóng ruột Anh đợi em trưởng thành Đã đợi rất nhiều năm rồi Cách nói này Trần Nhạc Nhung mới vừa lòng Cô dựa vào lòng anh Em đã đủ 18 tuổi từ lâu rồi Đã là người trưởng thành rồi lần này cô thật sự đang ám chỉ với anh có lẽ anh sẽ hiểu chứ nhưng mà quyền nam dương lại cố tình không tiếp thu lời của cô tiếp tục sát cô đi lên núi tuyết lớn đã rơi rất lâu đường nhỏ đi thông lên núi trải một lớp tuyết động thật dày mỗi lần một bước đi đều sẽ để lại dấu chân thật sâu chưa đi được bao lâu trần nhạc nhung đã mệt đến đi không nổi nữa bước chân càng ngày càng nặng nề nhung nhung quyền nam dương đột nhiên dừng chân lại Khẽ không người xuống Sau đó vỗ vỗ lên lưng mình Lên anh cõng em Trần Nhạc Nhung có một chút trí nhớ mờ nhạt Giống như thế này Lúc cô 4 tuổi anh Liệt đã rất cao rồi Cụ thể ca bao nhiêu Trần Nhạc Nhung không biết Dù sao chính là cảm thấy Anh giống như người khổng lồ Lúc đó cô rất thích Quấn quýt lấy anh Muốn anh ôm muốn anh cõng Dù sao cũng không muốn tự đi đường Anh Liệt cực kỳ thương cô Chỉ cần là yêu cầu cô đưa ra anh đều không nỡ lòng từ chối không phải ôm cô thì là cõng cô thậm chí còn cho cô cưỡi lên đầu vai anh bây giờ cô đã trưởng thành rồi sao anh còn Trần Nhạc Nhung ngẩn người nhìn bờ lưng rắn chắc của anh chậm chạp không bỏ lên một là vì mơ hồ nhớ tới chút chuyện cũ hai là vì cô không nỡ để anh mệt Nhung Nhung mau lên đây quyền Nam Dương thúc giục anh liệt em tự đi được cô cười cười với anh em thích anh sát em như vậy em mới giống bạn gái của anh chứ không phải đưa bé ỉ lại vào anh mặc dù trong trí nhớ của trần nhạc nhung cũng đã từng nhìn thấy người cha lạnh lùng của cô cõng mẹ nhưng tình huống của cô và anh liệt không giống với bọn họ cô không muốn người khác nhìn thấy cô là một gánh nặng làm liên lụy đến anh liệt tuy rằng rất nhiều người đều cho rằng hôn nhân giữa hai người không cần quan tâm người khác nói thế nào nhưng trần nhạc nhung lại không cho là vậy trần nhạc nhung cho rằng hôn nhân liên quan đến hai gia đình hơn nữa thân phận của anh liệt đặc biệt hôn nhân của bọn họ có thể liên quan đến nước a trên vai anh liệt gánh vác trọng trách của cả đất nước anh không phải một mình anh cô phải đứng bên cạnh anh thay vì được anh đồng ý cô càng hy vọng người dân của đất nước anh đồng ý hơn bạn gái quyền nam dương tỉ mỉ nói ra hai chữ này giọng nói nhẹ nhàng mang theo dịu dàng và yêu thương không nói thành lời Trần Nhạc Nhung xinh đẹp cười cười chẳng lẽ em không phải là bạn gái của anh sao đương nhiên phải anh theo bản năng xem cô là người được chọn làm vợ mình lại quên trước khi làm vợ cô còn có thân phận là bạn gái của anh vậy bạn trai cõng bạn gái có gì không được sao Trần Nhạc Nhung làm ra dáng vẻ rất bất ức anh liệt chúng ta vẫn chưa kết hôn anh đã không nghe ý kiến của em rồi sau này chúng ta kết hôn anh có thể ngày ngày bắt nạt em hay không em cô nhóc này quyền nam dương thật sự không có cách nào với cô đành phải tùy cô nắm tay cô tiếp tục đi trong đất tuyết nhưng mà anh không chỉ nắm tay cô một tay còn lại còn vòng qua thắt lưng cô dùng sức giúp cô đi trong tuyết xuyên qua một mảnh tuyết rộng lớn cuối cùng bọn họ cũng đi tới đỉnh núi trên đỉnh núi có một cái đỉnh ngắm cảnh đứng ở đó Có thể thu hết quần thể kiến trúc Bắc Cung Vào đáy mắt Anh Liệt thì ra phía sau núi của Bắc Cung Còn có một nơi đẹp như vậy Trần Nhạc Nhung nhìn xa xa Bốn phía tầm nhìn ở đây rất đẹp Không những thu hết phong cảnh Của Bắc Cung vào đáy mắt Còn có thể thưởng thức được cảnh đẹp Của hồ nhân tạo ở bên trái Quỷ Nam Dương gật đầu Ừ ngọn núi này tên là núi mạn Giống như chỗ hồ nhân tạo mà em thấy Đều là do con người làm ra Trần Nhạc Nhung có chút giật mình Một ngọn núi cao như vậy Con người làm ra Phải tốn bao nhiêu sức người sức của chứ Có lẽ tiêu phí không ít Cụ thể anh không hỏi Quyền Nam Dương cũng nhìn ra xa một vòng Nói tiếp Ngọn núi này là do ông nội của anh Xây cho bà nội Ông nội của anh Liệt chắc chắn rất yêu bà nội của anh đúng không Trần Nhạc Nhung nhớ rõ Ông nội của cô cũng rất yêu bà nội Vì vậy đã mua luôn ngọn núi gặp gỡ bà nội Gọi là núi Yên Nhiên dùng nó để chứng minh tình yêu của hai người bọn họ không phải bỗng nhiên vẻ mặt quyền nam dương có một chút đau khổ hôn nhân của ông nội và bà nội anh cũng là hôn nhân chính trị chủ đề của hai người bọn họ chỉ là chính trị và quyền thế ngoài những thứ đó thì không còn gì khác nữa anh bất đắc dĩ cười cười cuộc hôn nhân của hai đời nhà họ quyền từng đều là hôn nhân chính trị trước giờ đều chưa từng cảm nhận được ấm áp gia đình trên người họ Có lẽ đây là vì người nhà họ quyền thống trị quốc gia cần phải trả giá như vậy Nhà họ quyền và nhà họ trần còn thật sự trái ngược nhau một cách rõ ràng Hôn nhân của hai đời nhà họ quyền đều là hôn nhân chính trị còn hai đời nhà họ trần là vì yêu nên mới đến với nhau Từ nhỏ quyền Nam Dương sống trong một gia đình lạnh lẽo chỉ có đấu tranh chính trị Trần Nhạc Nhung thì lớn lên trong một gia đình lớn ấm áp có tình yêu Lúc Trần Nhạc Nhung còn rất nhỏ Bà đã dạy cô biết một chuyện Để cô học cách yêu Yêu bản thân, yêu người thân Yêu những người bạn thật sự Còn quyền Nam Dương thì sao Từ nhỏ đã được học một thứ Chính là mưu kế ứng biến Cho dù đối thủ mạnh bao nhiêu Cho dù đối thủ là ai Cho dù dùng cách gì đều phải nghĩ cách chiến thắng đối thủ Anh Liệt, Trần Nhạc Nhung xoay người ôm lấy anh Ôm chặt lấy thắt lưng của anh Anh Liệt đừng sợ Anh có em, em sẽ cố gắng Để chúng ta có một gia đình hạnh phúc, sống ông nội, bà nội và ba mẹ em vậy." Lời nói của cô luôn có thể sưởi ấm trái tim lạnh như băng của anh trong nháy mắt. quyền Nam Dương cười cười, "Nhung Nhung, em biết không, sau khi anh đến nhà họ Trần, anh mới biết thì ra trên thế giới này còn có một gia đình sống kiểu như vậy. Chồng yêu thương vợ, vợ chăm sóc chồng, mọi người quan tâm lẫn nhau, mỗi buổi tối đều sẽ ăn cơm với nhau, cả nhà hòa hòa thuận thuận sống qua ngày." chưa kia, quyền Nam Dương chưa từng cảm nhận được như thế. Trong hiểu biết của anh, có lẽ mỗi gia đình đều giống như gia đình anh, cha mẹ chia phòng ngủ, cơm thì ăn riêng. Khi nào cả nhà có thể ngồi cùng nhau ăn cơm, vậy chắc chắn là một ngày lễ nào đó làm màu cho người dân trong nước xem thôi. Trần Nhạc Nhung ôm chặt anh hơn. Anh Liệt, chuyện đã qua thì cứ cho nó qua đi, chúng ta đừng nghĩ tới nữa, sau này em và anh sống với nhau thật tốt. Được, anh gật đầu Hôm nay anh dẫn em đến đây xem Thật ra là vì muốn nói một chút chuyện xưa Về ông nội và bà nội cho em nghe Kể chuyện xưa Sau đó anh cũng có thể nhắc nhở bản thân Từng giây từng phút Cho dù gặp phải chuyện gì Cũng không thể nối gót theo trường bối Anh không muốn sống những ngày lạnh lẽo Không có tình yêu Anh muốn dắt tay Trần Nhạc Nhung Cùng cô sống một cuộc sống của người bình thường Vâng, anh nói đi Em rất sẵn lòng nghe Trần Nhạc Nhung vẫn ôm chặt lấy anh muốn dùng hành động thực tế để anh cảm nhận được cô cô sẽ luôn ở bên cạnh anh Quyền Nam Dương nhìn về phương xa chậm rãi nói bà nội của anh sinh ra trong một gia đình rất có tiền không chỉ có tiền còn có vẻ ngoài nghiêng nước nghiêng thành không nói đàn ông muốn cưới bà năm đó có thể xếp hàng được tới nước ngoài nói thế nào cũng có thể xếp được một vòng bắc cung này nhưng mà đàn ông được nhà của bà chọn Bà đều không vừa ý một ai. Ngược lại, nhìn chúng thầy giáo dạy cầm kỳ thi họa cho bà. Thầy giáo kia họ Kiều tên Mạn là một người có vẻ ngoài cực kỳ xuất sắc, hơn nữa còn rất có trí thức. Nhưng bởi vì xuất thân của ông ấy không tốt, một thân tài hoa cũng không phát triển được trong thời đại của bọn họ, chỉ có thể làm thầy giáo cho cô chủ nhà giàu. Hai người bọn họ gặp nhau, chính là thanh niên tài tử, gặp gỡ thục nữ yểu điệu, hai người đều nhìn vừa mắt nhau hạt sống tình yêu vô tình mọc rễ nảy mầm trong lòng họ ở thời đại của bọn họ tập tục xã hội vẫn khá bảo thủ chỉ cần phụ nữ có thai trước khi kết hôn sẽ bị người đời coi là đối tượng trơ trẽn thậm chí còn muốn dìm lồng heo bà nội của anh suýt chút nữa bị người ta dìm lồng heo là ông nội của anh cứu bà ông nội của anh cứu bà không phải bởi vì yêu mà là vì thế lực gia tộc của bà nội thời kỳ đầu dựng nước của nước A tài chính số vào chẳng bằng số ra một lần làm cho đất nước bị khủng hoảng kinh tế ông nội của anh cần tiền cần có tiền để chống đỡ gia tộc cho nên ông anh đứng ra muốn kết hôn với bà nội của anh việc ông nội làm đã cứu bà nội một mạng nhưng đã không thể cứu được thầy giáo bà nội yêu bà nội ngay cả gặp mặt thầy giáo đó lần cuối cùng cũng không được thi thể của thầy giáo kia bị người ta quấn lại bằng chiếu ném vào mảnh đất hoang phía sau bác cung. Sau đó bà nội tìm được thi thể của thầy giáo kia, thi thể đã bắt đầu thối rữa rồi. bà ôm thi thể không nhìn ra hình dạng kia, khóc rất lâu, thậm chí thiếu chút nữa đã đi cùng với ông ấy. ông nội lại lần nữa đúng lúc đến cứu bà, nói cho bà chết là một hành động yếu đuối, bà cần phải mạnh mẽ lên, tìm người hại chết thầy giáo để báo thù. hạt giống thù hận trong lòng bà nội bị nhóm lên. bà không đi tìm cái chết nữa mà lại đồng ý gả cho ông nội nhưng có một điều kiện là phải chôn cất thầy giáo cho tốt xây một lăng mộ cho ông ấy vì thế ông nội vì muốn lấy bà nội vào cửa vì được gia tộc của bà nội chống đỡ sau lưng đã không tiếc trên lưng bị mang cái tiếng xấu hao người tốn của mà xây lên một núi mộ thế này chôn cất thầy giáo kia dưới chân núi lấy tên ông ấy đặt tên là núi mạn ngày quyền nam dương chậm rãi nói xong Đôi mắt đẹp của Trần Nhạc Nhung Trừng to tròn vo như hai cái chuông đồng Anh liệt Nói cách khác Vị thầy giáo kia được trôn dưới chân chúng ta Ngọn núi này không phải núi Mà là một lăng mộ cực kỳ lớn hả Quyền Nam Dương có chút sở khóc sở cười Anh nói nhiều như vậy Nước miếng cũng sắp khô rồi Vậy mà cô lại hỏi một vấn đề như vậy Anh lắc lắc đầu Nhung nhung em có biết Vì sao anh lại nói chuyện này với em không Lần này đầu óc thông minh của Trần Nhạc Nhung Lại thật sự không thể suy nghĩ được Cô đành thành thật lắc lắc đầu Anh liệt em không biết Quỷ Nam Dương vỗ vỗ đầu cô nói tiếp Anh muốn nói Lúc tình yêu tới nhất định phải quý trọng thật tốt Đừng để mất đi mới hối hận không kịp Anh còn muốn nói Hà muốn theo đuổi quyền lực của con người Là không giới hạn Là không từ thủ đoạn Là cực kỳ đáng sợ Đáng sợ đến mức em không thể tưởng tượng được Em tin tưởng anh liệt của em sẽ không như thế Trần Nhạc Nhung Vẫn luôn tin tưởng anh như thế Tin tưởng anh lượt của cô Nhung Nhung Không phải anh sẽ không Mà là anh không muốn làm Ánh mắt của quyền Nam Dương tối sầm lại Im lặng rất lâu sau đó nói Anh giống như trưởng bối của anh vậy Vì đoạt được vị trí tổng thống nước A này Anh đã làm rất nhiều chuyện trong bóng tối Còn hơn trưởng bối của anh nữa Anh vì quyền thế mà làm những chuyện như vậy Là chỉ có hơn chứ không kém Nói xong anh khẽ cúi đầu Nhìn Trần Nhạc Nhung Yên lặng nhìn chăm chú vào từng thay đổi trên khuôn mặt cô Anh nghĩ Chỉ cần Trần Nhạc Nhung Nếu mày tỏ vẻ chán ghét vì những hành động của anh Có lẽ anh sẽ nhịn đau buông tay Để cô rời đi Để cô trở về thế giới đầy ánh mặt trời của mình Sống những ngày tháng tốt đẹp Không lo không nghĩ của cô Chỉ là trong cuộc sống như vậy Sẽ thiếu đi một người là anh Ngày lúc anh nhìn chăm chú vào Trần Nhạc Nhung Trần Nhạc Nhung đặt tay mình vào trong bàn tay to lớn của anh Không chút do sự nói Anh liệt Vậy cũng không sao cả Cho dù anh có biến thành dáng vẻ gì Anh đều là anh liệt mà em yêu Cho dù anh có lỗi với rất nhiều người Cho dù anh trở thành một ác ma khát máu Cho dù núi sông thay đổi Chỉ cần trong lòng anh Còn có vị trí của cô Cô đều sẽ ở cùng anh Đi theo anh không rời không bỏ Miêu nhung, nhung. Quyền Nam Dương có ngàn vạn lời muốn nói với Trần Nhạc Nhung Nhưng ngoài kêu tên cô Lại không biết cuối cùng nên nói gì với cô Anh nhìn hai má Bị đông lạnh đến đỏ bừng của cô Nhìn đôi mắt to trong veo như nước của cô Hầu kết bỗng nhiên khó chịu Lăn lộn hai cái Đột nhiên vào lúc Trần Nhạc Nhung Còn chưa kịp phản ứng Anh suỗi tay ra giữ chặt gái cô Kéo cô về phía mình cúi đầu hung hăng hôn cô Nụ hôn của anh rất hung mãnh cũng rất đòi hỏi, giống như đã chờ đợi ngàn vạn năm rồi. vừa chạm tới đôi môi đỏ mọng ấm áp mềm mại của cô, đã không thể vãn hồi được nữa. liệt. trần nhạc nhung muốn mở miệng gọi anh, nhưng hô hấp đều bị anh cắn nuốt. ngay cả một âm thanh, cô cũng không phát ra được, chỉ có thể mặc anh muốn làm gì thì làm. nụ hôn của anh lúc này, trần nhạc nhung nhạy cảm nhận ra, nó không giống bất cứ lần nào anh hôn cô lúc trước. Nụ hôn của anh ngoài mạnh mẽ và độc chiếm giống như lúc trước, hình như còn có thêm rất nhiều, rất nhiều sợ hãi và lo lắng. Trần Nhạc Nhung biết anh đang sợ cái gì, anh sợ mất đi cô, sợ chỉ còn một mình anh, ngay cả tìm một người để nói lời thật lòng cũng không có nữa. Lăn lộn trong vòng xoáy của chính trị và quyền lực, mấy năm nay anh liệt đã mất đi rất nhiều, người thân thiết nhất cũng không thể tin tưởng trong Bắc Cung. cũng có nội dán mà đối thủ xếp vào bên cạnh anh có thể nói là nguy hiểm khắp nơi rất lâu sau đó khi trần nhạc nhung sắp bị anh hôn đến ngạt thở cuối cùng quyền nam dương cũng buông cô ra anh vuốt ve đôi môi đỏ mọng của cô cười cười thích không vâng thích trần nhạc nhung đỏ mặt dùng sức gật đầu ở trước mặt quyền nam dương trần nhạc nhung chưa bao giờ che giấu suy nghĩ thật sự của mình thích chính là thích cô phải nói ra nếu không anh sẽ không biết cô nhóc ngốc này mẹ em không dạy em là con gái phải kín đá một chút sao câu nói thì đang trách cô nhưng ánh mắt và giọng điệu đều mang theo cưng chiều anh liệt không thích em trực tiếp một chút sao bởi vì đối phương là anh cô mới có thể nghĩ cái gì nói cái đó người khác hoàn toàn không có ưu đãi này đâu thích cho dù nhung nhung có thế nào anh đều thích giống như tình cảm của cô với anh vậy cho dù cô có trở thành thế nào anh đều sẽ thích trần nhạc nhung vui tươi hớn hở cười ngượng ngùng gãi gãi đầu anh liệt anh đồng ý với em một chuyện được không được anh còn chưa hỏi câu chuyện gì đã lập tức đồng ý anh liệt anh đồng ý sảng khoái như vậy không sợ em sẽ bán anh đi sao trần nhạc nhung làm tổ trong lòng anh nghe tiếng tim anh đập lại hỏi nhung nhung nỡ bán anh đi sao anh cười nhẹ vô cùng hưởng thụ thời gian hai người ở bên nhau Cho dù cứ đứng như vậy, nhìn phong cảnh dưới chân núi cũng cảm thấy hạnh phúc. Đương nhiên không nỡ, anh liệt là của em, sao em nỡ bán cho người khác được? Trần Nhạc Nhung khẽ ngẩng đầu, đúng lúc đối diện với ánh mắt cúi đầu nhìn cô của anh, hai má không nhịn được càng đỏ hơn. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của cô, Quyền Nam Dương lại không nhịn được cúi đầu hôn cô. Sau khi nếm sạch hương vị của cô, anh mới buông cô ra hỏi. Nhà đầu ngốc, nói đi, chuyện gì? Trần Nhạc Nhung nói Anh liệt chờ anh xử lý xong chuyện này Tết âm lịch năm nay Cùng đi New York gặp ông nội bà nội Và ba mẹ em được không Cô đã chính thức ra mắt mẹ của anh rồi Cô cũng muốn chính thức giới thiệu anh Cho ba mẹ biết Là chính thức giới thiệu Chính thức nói với ông nội và bà nội Nói với ba mẹ Nhung nhung của bạn họ đã trưởng thành Đã tìm được người đàn ông cô muốn sống cùng cả đời Hy vọng bọn họ sẽ tác thành cho cô Chỉ là thân phận của anh liệt đặc biệt Anh sẽ chịu đi sao Vào lúc Trần Nhạc Nhung không dám chắc Quyền Nam Dương có đồng ý đi hay không Quyền Nam Dương không hỏi thêm gì nữa Gật đầu thật mạnh nói một chữ Được Trần Nhạc Nhung đã chuẩn bị tâm lý rất lâu Mới cố lấy can đảm nói ra yêu cầu này với anh Dù sao thân phận của anh đặc biệt Ra nước ngoài rất phiền phức Cô nghĩ rằng Anh sẽ có chút trần chừ Muốn cô cho anh chút thời gian suy nghĩ Nhưng mà anh không làm thế Còn trả lời cực kỳ chắc chắn nữa Anh liệt Anh thật sự đồng ý luôn sao Anh không cần thời gian suy nghĩ cho kỹ à Thân phận của anh ra nước ngoài Rất phiền phức Anh không cần thời gian suy nghĩ cho kỹ sao Trần Nhạc Nhung Lo anh liệt vẫn chưa suy xét đến mấy vấn đề này bèn chủ động nói ra Để anh suy nghĩ cho kỹ Nhà đầu ngốc Đừng lo lắng Anh biết mình đang làm cái gì Muốn cưới vợ về nhà Không đi gặp ba vợ và mẹ vợ tương lai Thì làm sao mà được Anh cười lộ ra hàm răng trắng tinh Sáng ngời rực rỡ Lại ấm áp như ánh mặt trời hôm nay vậy Quyển Nam Dương Biết ba của Trần Nhạc Nhung Là Trần Việt không muốn gặp anh Trần Việt càng không muốn anh trở thành con rể của nhà họ Trần Bây giờ Trần Việt Không ngăn không cản Trần Nhạc Nhung qua lại với anh Đơn giản là vì Trần Việt Yêu thương đứa con gái này thôi Mặc kệ Trần Việt không muốn gặp anh bao nhiêu Mặc kệ Trần Việt không muốn anh trở thành con rể của nhà họ Trần bao nhiêu Vì Trần Nhạc Nhung trách mắng như thế nào anh đều có thể chịu được. Hơn nữa, anh sẽ cố gắng để Trần Việt chấp nhận anh không phải chấp nhận anh vì yêu con gái mà là vì nhận ra năng lực của anh nhận ra tình yêu của anh với Trần Nhạc Nhung. Nghe thấy câu trả lời chắc chắn của quyền Nam Dương Trần Nhạc Nhung vui như nở hoa cười nói Anh liệt, anh cũng đừng lo lắng mặc dù ba của em nhìn qua rất lạnh lùng nhưng đáy lòng rất ấm áp chỉ cần ba chấp nhận anh ba sẽ đối xử tốt với anh giống như em vậy ừ có nhung nhung ở bên anh không lo lắng gì cả quyển nam dương ôm cô ngửi mùi hương trên người cô nhẹ nhàng nói mặc dù quyển nam dương biết cả đời này trần việt không thể nào thương anh như trần nhạc nhung nhưng anh cũng không nói thẳng ra dù sao trần việt thật sự yêu thương nâng niu đứa con gái trần nhạc nhung này trong lòng bàn tay yêu thương của ông với trần nhạc nhung không có người đàn ông nào trên thế giới này có thể sánh bằng đương nhiên cũng như vậy trên đời này cũng sẽ không có người đàn ông nào có năng lực và tư cách thay thế vị trí của trần việt trong lòng trần nhạc nhung bao gồm cả quyền nam dương anh trần nhạc nhung cọ cọ trong lòng anh nhìn thấy mặt trời dần xuống núi xa xa nói anh liệt mặt trời sắp lặn rồi chúng ta về thôi quyền nam dương gật đầu được chúng ta đi về vừa mới nói xong Điện thoại của quyền Nam Dương đột nhiên vang lên Anh cầm lên xem Là bùi huyên trí gọi tới Nhìn thấy ba chữ bùi huyên chí, Quyền Nam Dương nhíu chặt mày Khi điện thoại sắp tự động kết thúc Anh mới nhận điện thoại lạnh lùng nói Chuyện gì? Ngài Tổng thống, cậu có đang giận tôi sao? Trong điện thoại truyền đến giọng nói của bùi huyên trí Nghe qua có chút bị ổi Anh tiếp tục suy nghĩ cho kỹ đi Nói xong quyền Nam Dương muốn cúp điện thoại cuối cùng bùi huyên chí ở đầu bên kia điện thoại gào khóc kêu to ngài tổng thống thân yêu của tôi ơi là cậu kêu tôi đi nằm vùng là cậu kêu tôi đối xử tốt với mẹ con hai người kia tôi lập được công lớn như vậy cậu không thưởng cho tôi thì thôi sao còn muốn tạm thời cách chức tôi chứ quyền nam dương cửa lạnh một tiếng bùi huyên trí anh đừng nghĩ tôi không biết trong đầu anh đang suy nghĩ lộn xộn cái gì tôi cảnh cáo anh nếu anh còn dám có suy nghĩ đó nữa có lẽ lần sau tôi không chỉ đơn giản là tạm thời cách chức anh đâu quyền nam dương biết bùi huyên trí sẽ không làm ra chuyện phản bội anh quyền nam dương cũng biết bùi huyên trí thật lòng muốn cướp trần nhạc nhung từ bên cạnh anh đi chỉ vèn vẹn một suy nghĩ đó của bùi huyên trí đã đụng tới giới hạn của quyền nam dương rồi vì vậy anh mới không thể dễ dàng tha thứ cho bùi huyên trí như vậy nhất định phải khiến cái tên không hiểu chuyện kia nếm chút đau khổ anh ta mới biết được chuyện gì có thể làm còn chuyện gì thì không thể ngài tổng thống, alo alo alo, cậu còn nghe tôi nói đi. Vùi hiên chí còn muốn nói gì đó. Quyền Nam Sương đã cúp điện thoại rồi. Anh ta gấp đến mức giơ chân. Tôi đi theo bên cạnh cậu mấy chục năm, trung thành và tận tâm. Tuyệt đối không hay lòng với cậu. Sao cậu có thể bắt nạt tôi như vậy chứ? Long duy ở bên cạnh cười khẽ một tiếng, cười trên đau khổ của người khác nói. Cổ nhóc kia ở bên cạnh cậu ấy, cậu còn dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với cậu ấy. cậu ấy không phạt cậu đi làm chuyện gì khác đã là tốt lắm rồi tôi nói này long công tử tôi trêu trọng hay làm gì anh rồi hả bùi huyên trí bất mãn nhìn về phía long duy giả vờ khóc nức nở ngay cả anh cũng bắt nạt tôi tôi làm việc bên cạnh cậu ta dễ dàng lắm sao long duy vội vàng phất tay cậu bùi đừng đừng đừng ngàn vạn lần đừng khóc nếu muốn khóc cậu đi tìm một chỗ nào đó yên lặng khóc ấy đừng làm dơ tai tôi Lòng Duy còn chưa dứt lời Bùi huyên trí nhìn về phía sau anh ta Cười cực kỳ nịnh nọt Tiểu Nhi đã lâu không gặp Em vẫn đẹp như xưa Tôi vẫn không biết sao trên đời này Lại có cô gái đẹp như em vậy chứ Lòng Duy nhìn lại Nhìn thấy tưởng linh nhi đang đi về phía bọn họ Của lễ phép trả lời Cậu Bùi đã lâu không gặp Anh vẫn đẹp trai như xưa Tưởng linh nhi nói chuyện lễ phép khách sáo Trên mặt mang nụ cười nhợt nhạt long duy thế thế thì cực kỳ không vui Đi lên kéo cô đi Tưởng Linh Nhi em muốn anh nói với em bao nhiêu lần đây Không được cười đẹp như vậy Với đàn ông khác trừ anh ra Lòng duy hoàn toàn là một người đàn ông Nhỏ mọn Anh không cho phép trong mắt tưởng Linh Nhi Xuất hiện người đàn ông khác ngoài anh Tên bùi huyên trí kia Còn cố tình kêu to phía sau bọn họ Tiểu Nhi hôm nào tôi mời em ăn cơm nhé Em nhất định phải đồng ý đấy Người đàn ông kia của em bá đạo như thế đấy Em đừng có nhịn anh ta Dựa vào điều kiện tốt của em Tùy tiện cũng có thể tìm một người đàn ông xuất sắc hơn anh ta Gấp chục, gấp trăm lần Nghe thấy âm thanh lộn xộn của Bùi Huyên Chí Long Duy quay đầu lại Hùng hằng liếc anh ta một cái Bùi Huyên Chí Nếu anh lại nói lung tung thêm một chữ Tôi sẽ cắt đứt lưỡi anh Long Duy thầm quyết định Hôm nào nhất định phải dùng sức nói xấu Bùi Huyên Chí trước mặt quyền Nam Dương Khiến anh ta không thể chờ mình được nữa Cậu Long Đừng tức giận tôi chỉ đùa với anh chút thôi mà tôi còn hy vọng anh nói tốt về tôi bên tai ngài tổng thống đấy hơn nữa chúng ta đều biết tiểu nhi yêu anh như vậy cho dù tìm cho cô ấy một người đàn ông mạnh mẽ hơn anh gấp trăm lần cô ấy chắc chắn cũng không cần bùi huyên trí tuyệt đối là cố ý trăm phần trăm là cố ý chính là muốn chọc giận long duy bùi huyên trí long duy dừng chân xoay người muốn đánh tên mập bùi huyên trí kia một trận nhưng vừa mới cất bước anh đã bị tưởng linh nhi kéo lại cô cười nhìn anh cậu bùi nói đúng cho dù để em đi gặp người đàn ông tốt hơn anh gấp trăm lần lựa chọn của em vẫn là anh anh cảm thấy có gì sai sao lòng duy nét mặt lạnh lẽo người phụ nữ của anh anh không thích người khác nói này nói kia hơn nữa em vẫn chưa đồng ý với anh không được cười đẹp như vậy với người đàn ông khác đàn ông ấy có đôi khi thật sự ngây thơ giống như trẻ con vậy cô chỉ chào hỏi người ta xuất phát từ lễ phép thôi anh đã không ghen đến mức này có ngây thơ hay không chứ tưởng linh nhi bất đắc sĩ lắc lắc đầu được được được em đều nghe lời anh sau này em nhìn thấy ai đều sẽ nghiêm mặt chắc chắn không để anh ghen lúc này long duy mới vừa lòng cúi đầu cắn một cái lên vành tai của tưởng linh nhi phụ nữ ngoan ngoãn nghe lời như vậy mới có thể được đàn ông thích chứ quên đi không sao đó với anh anh ngây thơ như vậy không phải là vì quan tâm cô sao Đối với mấy người phụ nữ khác, không phải cô, anh có lúc nào bá đạo cường thế như vậy đâu." Cô chỉ thở dài một tiếng, lòng Duy lại bắt đầu ồn ào. "Em thở dài là không hài lòng với anh sao? Tưởng Linh Nhi, có gì không hài lòng em cứ nói ra, không được giấu trong lòng." Tưởng Linh Nhi thật muốn trợn trắng mắt, người đàn ông này thật sự cả ngày càng quá đáng mà, cẩn thận ngày nào đó cô không chịu nổi ném anh đi. Em còn trợn trắng mắt. "Tưởng Linh Nhi, Cuối cùng em có gì không hài lòng với anh Anh cho em nói thẳng ra Chỉ cần là cái gì em không hài lòng Anh đều sẽ sửa Lòng duy còn đang giống Nhưng không khó nghe ra sự lo lắng trong giọng nói của anh Bởi vì quá để ý Mà có thể căng thẳng Bởi vì quá để ý Anh mới không muốn cô cười đẹp như vậy Với đàn ông khác Cô chắc chắn không biết lúc cô cười rộ lên đẹp bao nhiêu Anh say đắm cô là vì nụ cười của cô Vừa say đắm đã nhiều năm như vậy Muốn quên cô cũng không thể quên được Anh cũng không muốn có người đàn ông khác Nhìn chúng cô vì nụ cười của cô Nhiều đối thủ cạnh tranh Là nhiều hơn một phần nguy hiểm Nguy cơ mất đi cô càng nhiều hơn một phần Lòng duy Anh đang suy nghĩ cái gì vậy Ở trong lòng em Anh là tốt nhất Cho dù là ưu điểm hay là khuyết điểm của anh Đã đều là đặc điểm riêng biệt của anh Em đều bằng lòng chấp nhận tưởng Linh Nhi dựa sát vào lòng anh Cười cười với anh Được rồi đừng lo lắng, cười một cái em xem nào. Bị em chọc tức đến không cười nổi rồi. Anh nói xong thì cúi đầu hôn cô một cái, rồi sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười. Tưởng Linh Nhi, cho dù em bằng lòng hay không, em cũng không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay anh. Tưởng Linh Nhi nhìn anh, Long Duy, chẳng lẽ em vẫn chưa nói rõ ràng cho anh hiểu sao? Em là người của anh, anh cũng là người của em. Đời này cho dù chuyện gì, cho dù là ai... Cũng không thể khiến chúng ta xa nhau lần nữa Đừng nhìn anh biết rồi Mỗi ngày anh đều nói Không phải để nhắc nhở em sao Anh sợ em quên Lòng dì đột nhiên vươn tay Một tay vòng lấy ôm eo cô lên Đi chúng ta đi tạo người thôi Mặt tưởng linh nhi đỏ ửng, nhấc tay đánh anh một cái Phía sau còn có người đó Lúc anh nói chuyện chú ý chút đi Hơn nữa vẫn chưa tìm được sao hung thủ thật sự Anh đừng nghĩ Muốn mấy chuyện lộn xộn kia hung thủ thật sự đã tìm ra rồi Trước mắt chúng ta chỉ thiếu một phần chứng cứ mà thôi Long Duy cười cười Giọng nói bỗng nhiên lạnh lẽo hơn vài phần Bây giờ anh không lo lắng Không bắt được hung thủ phía sau nữa Anh chỉ không nghĩ ra cách Để giết chết bọn họ thôi Long Duy Ừ, đợi việc này kết thúc Chúng ta hãy rời khỏi nơi này đi Tưởng Linh Nhi nhìn anh lại nói Em không muốn ở lại thành phố này nữa Một chút cũng không muốn hai ngày gần đây lòng cô luôn hoảng loạn cảm thấy là sẽ xảy ra chuyện gì đó rất lo lắng cô và anh sẽ không thể đi được đến cuối cùng được anh đồng ý với em cũng vừa lúc long duy cũng không muốn lại ở lại thành phố này anh muốn quên đi những hồi ức không đẹp của quá khứ cùng tưởng linh nhi bắt đầu lại cuộc sống mới chỉ thuộc về hai người tưởng linh nhi nhẹ nhàng cười cảm ơn anh không cần cảm ơn lát nữa em mang hái một chút chính là sự cảm ơn lớn nhất đối với anh rồi mặc dù đang ôm cô nhưng lòng duy cũng cảm thấy sáo lạnh dưới chân một trận lại một trận lùa vào trong phòng của bọn họ cô nói nhiều như vậy chẳng lẽ vẫn là chạy không khỏi mà bị anh ôm về phòng ăn sạch hay sao người đàn ông này quả thật chính là chiến đấu quá dũng mãnh rồi muôn trần từ bích đặc biệt mời người đến giúp bà chuẩn bị một bàn thức ăn ngon Mục đích của bà là muốn chiêu đãi thật tốt con rể tương lai của nhà họ Trần. Về việc làm thế nào để chiêu đãi thật tốt con rể nhà họ Trần thì trong đầu bà đã sớm có chuẩn bị bà phải tự mình khảo nghiệm con rể nhà họ Trần. Trên bàn đủ các loại món ăn phong phú Trần Tiểu Bích cởi tạp rể ra lôi kéo cánh tay nhỏ của Chiến Lý Mặc hỏi Tiểu Lý Mặc, việc mẹ dạy cho con con có còn nhớ không? Chiến Lý Mặc rút tay nhỏ của mình ra trợn mắt nhìn bà. Mẹ Một việc mà mẹ nói bao nhiêu lần rồi cũng đều không nhớ, đó chính là mẹ chứ không phải con, đúng không? Những lời này của Chiến Lý Mặc đã chọc giận Trần Tiểu Bích, cô nhéo nhéo tai của Chiến Lý Mặc. Tiểu tử thúi, con dám ghét bỏ mẹ hả? Chiến Lý Mặc mạnh miệng nói, không phải con ghét bỏ mẹ, mà con chỉ nói thật thôi. Trần Tiểu Bích cảnh cáo nói, mẹ nói với con, lúc nói chuyện thì phải chú ý lời nói của mình, nếu không mẹ nói với ba con, để cho ba con đánh con một trận. Chiến lý mặc chu miệng nhỏ Mẹ, mẹ rốt cuộc có biết hay không Người không thể nghe được lời nói thật Thì mãi mãi cũng sẽ không tiến bộ được Trần Tiểu Bích nói Xem như là nói thật Thì cũng không đến phiên con nói với mẹ Con mới bao nhiêu tuổi Lại dám lên tiếng giáo huấn mẹ Con thật là muốn ăn đòn rồi Chiến lý mặc Con lại chọc giận mẹ con nữa rồi à Lúc giọng nói của Chiến điện Bắc đột nhiên truyền đến Thì người cũng từ trong phòng làm việc đi ra Đi vài bước đến bên cạnh chiến lý mặc tiểu tử còn muốn gãi ngứa phải không để ba gãi cho con ba chuyện này mà ba cũng không phân biệt được nữa thì người phụ nữ của ba sớm muộn gì cũng bị ba cương chiều mà muốn náo loạn thiên hạ luôn rồi chiến lý mặc cảm thấy rất ủy khuất cậu mới là người nhỏ nhất trong nhà này mà nhưng mỗi lần đều là hai người họ hợp tác mà ăn hiếp cậu rất nhiều lúc cậu hoài nghi cậu không phải là con ruột do chính hai người sinh ra mà là con ngoài giá thú do trần từ bích nhặt được, cho nên hai người mới hợp lại ước hiếp cậu. cậu là một đứa trẻ thông minh, tuyệt đối sẽ không để cho hai người họ ước hiếp mà không phản kháng lại. Hơn nữa, cậu biết có một chiều hữu hiệu nhất có thể đối phó được với mẹ mình. nghĩ một chút, miệng nhỏ của cậu mếu máo, một bộ dạng đáng thương ủy khuất như muốn khóc. mẹ, con có phải là do mẹ nhặt từ bên ngoài về hay không? mẹ ước hiếp con là đủ rồi, mẹ còn để cho ba cùng với mẹ. Cùng nhau ước hiếp con Con nhất định không phải là con của hai người sinh ra Chiến niệm bác Em chỉ đùa giỡn với con thôi Anh đến gây chuyện làm gì Trần Tử Bích đem hết trách nhiệm đổ lỗi cho Chiến niệm bác Vội vàng ôm Chiến Lý Mặc vào trong lòng Tiểu Lý Mặc Mẹ chỉ đùa với con thôi Mẹ và ba thương con như vậy Con làm sao có thể là nhặt từ bên ngoài chứ Thật không ạ Con thật sự không phải là đứa trẻ ba mẹ nhặt từ bên ngoài sao Chiến Lý mặc dụ rụi mắt Bộ dạng vừa đáng thương vừa đáng yêu Tiểu tử thúi, con còn nhỏ mà đã học được cách đóng kịch rồi Chiến địa bác tiến lên Một tay đem thân thể nhỏ của Chiến Lý Mặc ôm lên Tiểu tử thúi Để xem ba chị con như thế nào Chiến Lý Mặc chớp chớp mắt Hai dọc nước mắt tuôn ra Mẹ Ngoài mặt Trần Tử Bích Luôn bắt nạt Chiến Lý Mặc, Nhưng thật ra có người mẹ nào lại không thương con của mình Nhìn thấy nước mắt của Chiến Lý Mặc, Lòng của cô càng đau đớn Chiến địa bác Anh bỏ con trai em ra Chiến địa bắc Con trai em đang diễn kịch đấy Trần Tiểu Bích Mẹ của nó diễn kịch Thì làm sao mà không thể diễn kịch được Được rồi Anh đã bị con trai của mình tính kế Đừng nhìn tuổi của thằng nhóc còn nhỏ Nhưng trong lòng toàn là những thứ nhỏ mọn Còn xảo kiệt hơn so với hồ ly Luôn biết chọc đến điểm yếu của người khác Chiến đi mặc Mẹ Ba đang chừng con Trần Tiểu Bích Chiến địa bắc Chiến địa bắc Chiến đi mặc con hãy đợi đó con tuyệt đối là muốn ăn đòn rồi trần tiểu bích chiến địa bắc chiến địa bắc không dám nói nữa dù sao trần tiểu bích càng ngày càng làm càn trước mặt anh cũng không phải là do người khác tạo thành mà là do bản thân anh quá cưng chiều cô nên mới thành như vậy sau đó anh cũng nên chịu toàn bộ trách nhiệm cô út cô lại bắt nạt ông cậu rồi trần nhạc nhung mở cửa đi từ bên ngoài vào không nhịn được mà lắc đầu cháu ở bên ngoài đều nghe thấy tiếng của cô rồi. rõ ràng là do cậu của cháu bắt nạt hai mẹ con cô trước. Việc mà Trần Tử Bích giấu nhất chính là đổi trắng thay đen, ở nơi này của cô từ trước đến giờ không thể nói lý lẽ được. Trần Nhạc Nhung quá hiểu rõ tính tình của cô út rồi nên chỉ cười, dẫn chiến Lý Mạc đang ở trong lòng của Trần Tử Bích ra. "Tiểu Lý Mạc, chị mang đồ tốt đến cho em này. Chị, chị không dẫn anh rể tương lai đến à?" Trên Lý Mạc nhìn sau lưng Trần Nhạc Nhung, nhưng cũng không thấy quyền nam dương đâu lại ngẩng đầu nhìn mẹ mình anh ấy để em đến trước chào hỏi mọi người anh ấy sẽ đến sau bọn họ từ trên núi xuống thì nhận được điện thoại của trần tử bích gọi tới bảo cô mang quyền nam dương về môn bay ăn cơm thế là cô và quyền nam dương cùng nhau tới trên đường đi tới quyền nam dương sai người đi chuẩn bị một phần quà lớn chính thức gặp người lớn chắc chắn là phải chuẩn bị một phần quà lớn rồi sau đó quyền nam dương để trần nhạc nhung đi đến trước chiến lý mặc nhận được chỉ thị của mẹ mình lại nói chị một lát nữa em có thể ngồi cùng vanh rể được không trần nhạc nhung gật đầu đương nhiên có thể chiến lý mặc lại nói vậy em có thể yêu cầu anh ấy ôm em được không trần nhạc nhung chạt chọt ót của cậu nhóc tiểu lý mặc em cũng sắp là đứa trẻ tám tuổi rồi cũng coi như là đã lớn rồi em đừng quấn lấy người khác rồi đòi ôm chiến lý mặc nói chị chị thật nhỏ mọn, trần nhạc nhung nói, tiểu lý mặc nói chuyện phải chú ý một chút, chị nhỏ mọn chỗ nào, tẹ nhóc này thật không biết cách nói chuyện, thật muốn đánh cho nó một trận. nhìn thấy trần nhạc nhung muốn đánh chiến lý mặc, trần từ bích đem chiến lý mặc kéo ra sau lưng mình cười nói, nhung nhung, nếu tổng thống quyền đã đến rồi, thì mau bảo cậu ấy lên đây đi. nhắc đến quyền nam dương, tâm tình trần nhạc nhung liền vui vẻ. Lập tức đem chuyện Chiến Lý Mạc nói mình nhỏ mọn Bỏ ra sau lưng Cô xoay người đi Cháu sẽ đi gọi anh ấy lên Chiến Niệm Bắc gọi cô lại Nhung nhung đợi đã Cậu có hai câu muốn nói với cháu Trần Nhạc Nhung dừng bước quay đầu Ông cậu, cậu muốn nói cái gì với cháu vậy Chiến Niệm Bắc đi đến bên cạnh cô giơ tay lên xoa đầu cô Nhung nhung, ba mẹ cháu không ở bên cạnh Cậu và Trần Tiểu Bích Là thân thích của cháu Có chuyện gì nhớ nói với cậu Đừng để trong lòng Ông cậu cháu biết rồi Trần Nhạc Nhung thật không xem hai người họ là người ngoài Dù sao thì quan hệ của hai nhà Có thể nói là thân càng thêm thân Chiến địa Bắc vỗ vỗ Vài cô nói Được rồi đi đi Dẫn người trong lòng con lên đây Chúng ta sẽ cùng cậu ấy chính thức ăn bữa cơm Cảm ơn ông cậu Cháu đi gọi anh ấy lên Làm phiền hai người rồi Trần Nhạc Nhung gật đầu xoay người chạy đi Cô biết, ông cậu với cô Út sẽ chủ động gọi điện thoại bảo cô mang anh Liệt đến ăn cơm. Đây không phải là chủ ý của hai người họ mà chắc chắn là người trong nhà bảo họ đến. Người trong nhà cô luôn là từng chút lặng lẽ thương yêu cô như vậy. Từ trước đến giờ cũng không tạo áp lực gì cho cô. Nhìn Trần Nhạc Nhung rời đi, Chiến địa Bắc quay đầu nhìn về phía Trần Tiểu Bích. Anh nói với em, đừng có chủ ý không đúng đắn nữa. Trần Tiểu Bích liếc mắt hừ nói. Em chính là muốn khảo nghiệm tên nhóc quyền Nam Dương kia Anh quản được em sao Chiến niệm bắc nói Tên nhóc kia nói thế nào Cũng là người thân có quan hệ huyết thống với em Em không phải là nên giúp cậu ấy hay sao Trần Tử Bích trợn mắt nói Người thân Người của nhà họ quyền Làm sao có thể là người thân của em được Người thân của em chỉ có người nhà họ Trần thôi Chiến niệm bắc vì sao đến thành phố Lâm Hải Cũng không có dấu Trần Tử Bích Chuyện ông muốn điều tra Trần Tiểu Bích cũng biết liên quan đến chuyện ba mẹ tử vong lúc đó là một nút thắt trong lòng Trần Tiểu Bích nhưng cuối cùng bà lại lựa chọn đem những việc đó quên đi bởi vì ông biết ba mẹ mình cùng với ba của chiến địa Bắc bọn họ cũng là vì đất nước của mình cho dù làm ra việc gì cũng không có nguyên tắc đúng hay sai bây giờ việc này lại được lật ra một lần nữa đã phá vỡ phòng tuyến sâu nhất trong lòng bà làm cho bà nghĩ đến chuyện cũ lại càng đau lòng hơn thật ra trong quá trình chiến đội bắc điều tra trần từ bích cũng đã học được từ tài liệu mà chiến đội bắc có được việc năm đó rất có khả năng là do quyền lập chí cố ý làm mục đích chính là muốn diệt trừ em gái và em rể của mình về phần tại sao bà cũng không biết bà lại càng không biết được năm đó giữa ba mẹ cùng với quyền lập chí có ân oán gì cũng không có cách nào đoán được ý định năm đó của quyền lập chí một người cậu từ chết đến giờ chưa từng gặp qua Một người có khả năng là hung thủ Giết hại ba mẹ mình Người đáng sợ như vậy Trần Tử Bích cả đời này cũng không định xem như người thân Năm đó lúc chuyện này xảy ra Thì quyền lập trí vẫn chưa cưới diêu thị Quyền Nam Dương vẫn chưa sinh ra Có thể nói Cậu ấy đối với việc này cũng không biết gì càng không có khả năng tham dự vào trong đó Cậu ấy là vô tội Chiến lược bác lại nói Sợ Trần Tử Bích làm ra chuyện hồ đồ Trần Tử Bích lại hung hăng Chừng mắt với ông nói chiến địa bắc anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì em là người không hiểu chuyện như vậy sao bà đương nhiên biết việc này không liên quan đến quyền nam dương bà cũng không muốn vì việc này mà giận lây sang quyền nam dương nếu không thì bà đích thân chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn như vậy làm gì mẹ mẹ chính là nghĩ như vậy chiến lý mặc bỗng dưng nói một câu như vậy trần tử bích nghe vậy thì rất muốn ném đứa con ngu ngốc này của mình ra ngoài cửa sổ chiến lý mặc con rốt cuộc có phải là con Do mẹ sinh ra hay không Con nhất định là oan gia do trời phái tới Để hành hạ mẹ Tên nhóc này thật đáng ghét Sớm biết như vậy thì để chiến niệm Bắc đánh nó một trận Để Trần Nhạc Nhung đánh một trận Nó sẽ biết trên đời này Chỉ có mẹ là tốt nhất Mẹ, ba nói mẹ Là do trời phái đến hành hạ ba Chiến đi mặc vừa nói lời này xong Chọc giận chiến niệm Bắc thành công Mày chiến niệm Bắc nhíu lại Một tay đem thằng nhóc Xốc nách lên tiểu tử thối hôm nay ba không dạy dỗ con thì ba ngược lại sẽ gọi con là ba mẹ cứu mạng ba lần này là đánh thật đấy chiến lý mặc vừa cào vừa đá chẳng qua dù sao cũng chỉ là cậu nhóc chưa đến 8 tuổi so với chiến niệm bắc cậu lại vừa lùn vừa nhỏ làm thế nào cũng không động đến chiến niệm bắc được trần từ bích đau lòng con trai nhưng nghĩ đến thằng nhóc này cứ xen vào lời mình nói thì lại muốn để cho nó chịu khổ một chút sau này cũng không dám khi dễ mình nữa mẹ mẹ lại không đến cứu con một lát nữa ai sẽ giúp mẹ khảo nghiệm anh rể tương lai đây trong lúc cấp bách như thế này chiến đi mặc xuất xà đòn sát thủ trần tử bích lập tức giơ tay đầu hàng chiến nợ bác lần này bỏ qua cho nó đi lần sau lần sau em tuyệt đối sẽ không xen vào nữa chiến nợ bắc chừng bà trần tử bích em muốn để anh kêu nó là ba trần tử bích cười cười nói chiến đại tướng quân bọn em nào dám hơn nữa anh vừa mới nói cái gì bọn em căn bản không nghe được anh đừng như vậy mà chiến lý mặc cũng xa sức gật đầu ba ba vừa mới nói cái gì vậy ừ vẫn là thằng nhóc này thông minh nhất biết lựa thời điểm mà nhận tội vẫn biết lời nào không nên nhớ thì sẽ làm như không nghe thấy trần tử bích cười hì hì chiến đại tướng quân em hôm nay đặc biệt chuẩn bị những món ăn mà anh thích nhất rồi chiến lý mặc phối hợp với mẹ cái đầu nhỏ gật như giã tỏi ba con vẫn là tiểu thị tươi chưa tròn 8 tuổi thôi trong lòng chiến điểm bắc sớm đã bị lời nói của hai mẹ con làm cho cảm động nhưng trong con người đã nhiễm ý cười nhưng ngoài mặt thì vẫn là nghiêm túc tiểu tử thúi con học được từ đó ở đâu chiến lý mạc thành thật nói những người ở quân khu lúc lén lút nhìn thấy con thì nói con là tiểu thị tươi hỏi con đã có bạn gái chưa còn nói con đẹp trai hơn ba sau này tìm bạn gái thì ngàn vạn lần Đừng tìm người tàn bạo như mẹ con Trần Tử bích lập tức gào lên Ai nói Nói tên của anh ta ra cho mẹ Dám ở sau lưng nói bậy như vậy Chiến địa bác thuộc hạ như vậy Anh nhất định phải trừng phạt một trận Chiến địa bác ngược lại buông lòng chiến li mạng ra Vỗ vỗ khuôn mặt trơn bóng của cậu nhóc Tiểu tử tối nay Còn nói một câu đúng lắm Trần Tử bích tức giận đùng đùng Chiến địa bác anh có ý gì Bạn họ nói em hung dữ, anh lại có thể chịu được Chẳng lẽ anh có thể chịu đựng được, bọn họ nói em xấu ư? Thật ra, việc Trần Tiểu Bích không thể nhẫn nhịn nhất, đó là người khác nói mình tàn bạo hung dữ mà Chiến niệm bác lại gật đầu tán đồng, chứ bà nào sợ là mình hung dữ không có thuốc chữa, cũng không sợ người khác sau lưng thảo luận về bà. Chiến niệm bác không nhanh không chậm nói, họ nói em hung dữ là thật nó con trai của anh đẹp trai hơn anh cũng là thật hơn nữa trên đời này ngoài anh ra còn ai có thể đẹp trai hơn so với con trai anh trần tử bích thật không biết xấu hổ chiến địa bắc còn không phải là do em hay mang tới hay sao trần tử bích muốn nói cái gì nữa thì xem một tiếng chuông cửa vang lên xem ra là trần nhạc nhung mang người trong lòng của cô đến cho nên mới lễ phép ấn chuông cửa như vậy bà cảnh cáo chừng chiến Niệm bắc Ý bảo là hôm khác sẽ tính sổ với ông sau Lúc này mới đổi bằng khuôn mặt tươi cười đi ra ngoài cửa Cửa mở ra Người đứng bên ngoài không phải là Trần Nhạc Nhung và Quyền Nam Dương Mà là Trần Giận Trạch Trần Tử Bích có chút kinh ngạc Trạch, tại sao lại là cậu? Trần Dận Trạch nói Nghe bà nội nói cô Út và ông cậu mời con rể tương lai của nhà họ Trần đến muôn bay ăn cơm Em thân là con trai trường của nhà họ Trần Nên cũng đến đây xem xem như thế nào Nhung nhung xuống dưới đón người rồi Vẫn chưa thấy lên Cậu trước tiên vào ngồi đi Trần Tử Bích lui sang một bên Để Trần Dận Trạch tiến vào nhà Ông cậu Nhìn thấy Chiến Đệ Bắc Trần Dận Trạch vừa khách sáo vừa lễ phép trả một tiếng Ngồi đi Chiến Đệ Bắc nói Bởi vì cũng đều đàn ông lớn tuổi hết rồi Giữa hai người cũng không có gì để nói Giữa lúc hai người đang lúng túng Thì Chiến Lý Mạc từ đâu xông ra Đi về phía Trần Dận Trạch Cậu nhóc chạy đến bên cạnh Trần Dận Trạch Rất khó hiểu mà dùng giọng nói mềm mại dễ thương của một đứa trẻ nói Anh, anh đến rồi Ừ, Trần Dận Trạch gật đầu ôm lấy thân thể nhỏ bé của Chiến Lý Mặc đang chạy tới nói Tiểu Lý Mặc em hình như lại cao thêm rồi Nhưng so với anh vẫn kém hơn rất nhiều Tuổi của Chiến Lý Mặc và Trần Dận Triển sấp xỉ nhau Trần Dận Trạch so với hai đứa nhóc lớn hơn mười mấy tuổi Ở trong mắt của hai đứa nhóc này đã sớm đem người anh này là anh hùng của hai đứa rồi Bởi vì Lý Mạc vẫn còn nhỏ, đợi qua vài năm nữa em nhất định sẽ cao hơn anh Trần Dận Trạch xoa xoa đầu cậu nhóc cười nói Không muốn, em không muốn cao hơn anh Chiến Lý Mạc bĩu môi hiếm khi mà lộ ra bộ dáng đáng yêu cùng với ngây thơ của một cậu bé như vậy Vì sao? Trần Dận Trạch hỏi em luôn muốn anh làm anh trai của em, em không muốn cao hơn anh, không muốn anh phải gọi em là anh trai. Trong suy nghĩ của Chiến Lý Mặc, sau này nếu như cậu nhóc cao lên thì có thể biến thành anh trai của Trần Dận Trạch, cậu không muốn như vậy. Cho dù em cao lớn như thế nào thì anh vẫn mãi là anh trai của em, điều này không thể thay đổi được. Trần Dận Trạch buồn cười nói, trong nhà họ Trần này, hai đứa nhóc Chiến Lý Mặc và Trần Dận Chiến đều gọi anh một tiếng anh trai. Ở trong mắt của bọn chúng Anh có thể nhìn thấy được sự sùng bái Của hai đứa nhóc dành cho mình Hai đứa nhóc này thật lòng thích anh Làm anh trai của chúng Anh cũng vậy Từ trên người của hai đứa nhóc này Anh có thể cảm nhận được tầm quan trọng của bản thân mình Thật sao Chiến Lý Mạc nghiêng đầu nhỏ hỏi Đương nhiên là thật Anh có bao giờ lừa em đâu Trần Dận Trạch nói Chiến Lý Mạc nghiêm túc suy nghĩ Trần Dận Trạch đúng là chưa bao giờ lừa cậu Cậu dùng lực gật đầu anh trai chưa có lửa em bao giờ cả. trường cửa lại lần nữa vang lên. lần này chắc là trần nhạc nhung mang quyền nam dương đến rồi. trần từ bích lại đi ra mở cửa. lần này quả thực là bọn họ chờ khách quý đến hơi lâu. chẳng qua không chỉ trần nhạc nhung và quyền nam dương đến mà phía sau còn có mấy người thuộc hạ đang sách quả trên tay. cô út, đây là quyền nam dương bạn trai cháu. anh liệt, đây là cô út của em. em nghĩ anh nhất định vẫn còn nhớ, bởi vì Cô ấy đẹp như nữ sĩ vậy Rất khó làm người ta quên Trần Nhạc Nhung thoải mái giới thiệu Đã đem bản thân mình chính thức trở thành bạn gái Của quyền Nam Dương rồi Hơn nữa còn không quên khen cô út của mình Tính cách của Trần Tiểu Bích hung dữ Nhưng lại thích nói ngọt Bình thường khen bà một câu Thì việc gì bà cũng sẽ nói tốt Trần Nhạc Nhung biết điểm này của Trần Tiểu Bích Nên mới nịnh nọt Trần Tiểu Bích trước Để cô út không làm khó anh liệt của cô Chào cô Đối với thân thế của Trần Tử Bích, quyền Nam Dương đã sớm biết, gọi là chị họ, người ta cũng không có ý muốn cùng người nhà họ quyền thân cận. Nhưng cũng ngại gọi một tiếng cô út như Trần Nhạc Nhung, do đó chỉ có thể lúng túng nói xin chào. Bảo cậu đến ăn một bữa cơm bình thường thôi, đấy là được rồi, cần chi phải mang nhiều quà như vậy. Trần Tử Bích vui vẻ nói, đã mang đến rồi thì để vào trong này đi, cũng không thể để ngày Tổng thống mang về được. Trần Tử Bích hiện tại rất chắc chắn Quà của quyền Nam Dương mang tới khẳng định rất tốt Để hôm nào cầm đi bán Cũng có thể bán được nhiều tiền Bà đương nhiên là thích rồi Mấy người thuộc hạ mang quà vào trong nhà là im lặng lui ra Đi vào đi ra cũng không phát một tiếng động nào Sau khi những người thuộc hạ lui ra Trần Tử Bích quét mắt qua từng món quà Cười nói Những món quà này chắc là không rẻ Ngài Tổng thống nếu như không để ý thì hôm khác để người mang đến danh sách quà tặng cho cô đi. Trần Tử Bích, chiến nội bắc hò nhẹ một tiếng, đánh gãy Trần Tử Bích đang tham tiền. Nhung Nhung, dẫn người vào nhà ngồi đi. đứng ngoài cửa làm cái gì? Trần Nhạc Nhung lại giới thiệu, ông cậu, đây là quyền Nam Dương bạn trai con. Anh Liệt, đây là ông cậu của em. hai người chắc cũng đã từng gặp qua rồi chứ. ừ, hai người đàn ông cùng nhau gật đầu, thầm nghĩ hai người họ không chỉ đã từng gặp qua. mà còn có quan hệ hợp tác nữa, chỉ là trần nhạc nhung không biết mà thôi. trần nhạc nhung cùng với quyền nam dương tiến vào phòng, thì nhìn thấy trong phòng khách còn có một người nữa. trần nhạc nhung theo bản năng nổi lên phòng bị. trần giận trạch sao anh lại ở chỗ này? trần giận trạch quay đầu nhìn lại, đưa mắt nhìn trần nhạc nhung, rồi ánh mắt lại rơi trên người quyền nam dương. nghe bà nội nói cô út muốn mời khách đến ăn cơm, nên anh qua đây xem xem như thế nào. Nếu không phải bà nội gọi điện thoại cho anh Bảo anh qua đây giúp em gái xem người như thế nào Thì hôm nay anh cũng không biết Quyền Nam Dương sẽ đến đây Lúc vừa nhận điện thoại của bà nội Trần Dẫn Trạch nghĩ là bà nội Cố ý làm khó anh Nhưng cuối cùng nghĩ lại thì bà nội Không phải là người như vậy Những năm này bà nội đối xử với anh Cùng những hai đứa trẻ khác ở nhà họ Trần Cũng không khác nhau là mấy Bà nội chính là để anh thân làm anh trường Tới giúp em gái Chứ cũng không có ý gì khác xem xong rồi vậy thì anh về trước đi có lẽ do giữa hai người có ngăn trở quá sâu nên trần nhạc nhung nhìn thấy anh thì cảm thấy cả người không thoải mái luôn lo lắng là anh sẽ làm chuyện gì đó được trần dận trạch thu hồi tầm mắt cúi đầu nhìn chiến lý mặc tiểu lý mặc anh đi trước ngày khác lại gặp anh anh không ở lại đây ăn cơm sao tiểu lý mặc không hiểu trước kia lúc liên hoan mọi người đều có mặt hôm nay mọi người vì sao phải rời đi trước Anh có việc bận phải đi Ngày khác lại đến chơi cùng với em Trần Giận Trạch xoay nhẹ đầu nhỏ của Tiểu Lý Mạc Lại chào hỏi Chiến địa Bắc và Trần Tiểu Bích Viện cơ có việc phải đi trước Chiến địa Bắc và Trần Tiểu Bích là người thông minh Bạn họ tự nhiên cũng biết được nguyên nhân Trần Giận Trạch rời đi Chỉ là bọn họ cũng không muốn nói nhiều Chuyện giữa anh em Trần Nhạc Nhung và Trần Giận Trạch Người khác có nói nhiều cũng vô dụng Nút thắt đó phải để cho chính hai người tự mở anh chính là bạn trai của chị, anh chính là người sau này sẽ lừa gạt chị. nhìn thấy anh trai rời đi, chiến đi mặc có chút không vui, quay sang chất vấn quyền Nam Dương. cậu đứng trước người quyền Nam Dương, bởi vì chiều cao xây lệch quá lớn, cho dù cậu ngẩng thật cao đầu cũng không nhìn thấy vẻ mặt của quyền Nam Dương. chiều cao cách xa nhau như vậy, nhưng chiến lý mặc vẫn không chịu thua, tính cách trong xương tủy không chịu khuất phục là kế thừa ba mẹ cậu. vì để cho sự khiêu chiến của bản thân không hiện ra vẻ buồn cười, cậu đứng thẳng người, hai tay chéo ngang hông, cao ngạo chất vấn Quyền Nam Dương. Quyền Nam Dương hơi cúi người xuống ôn như nói: anh là bạn trai của chị em, nhưng không phải là người lừa chị em đi, mà là người cưới chị em. Chiến Đĩ Mặc lại nói: cưới chị em chính là lừa chị em. Trần Nhạc Nhung hỏi: Tiểu Lý Mặc, ai nói với em như vậy? Tự em nói. mắt Chiến lý Mặc chớp chớp. cậu sẽ không nói những lời này là do mẹ dạy cho cậu nhung nhung đừng vội tiểu lý mặc bởi vì thích em quan tâm em nên mới nói như vậy quyền nam dương cúi thấp người xuống để cho chiến lý mặc có thể nhìn thẳng vào anh tiểu lý mặc cảm ơn em đã tận tâm bảo vệ chị em cô ấy có một đứa em trai như em là quá may mắn với cô ấy rồi chiến lý mặc thầm kêu không ổn kẻ địch quá xảo quyệt hoàn toàn không có làm theo những gì cậu đã tính toán gì trước cậu không có cách nào ứng phó được nữa rồi cậu ngẩng đầu nhìn mẹ mình thấy mẹ mình đang đứng đằng sau quyền nam dương lại vừa chỉ vừa vẽ mẹ vẽ rất nghiêm túc nhưng cậu hoàn toàn không biết ý mẹ muốn nói gì ai kẻ địch lợi hại như vậy lại thêm đồng đội giống như thần trận đấu hôm nay bọn họ chưa kịp bắt đầu thì đã thua rồi chiến lý mặc thất vọng thu hồi ánh mắt đúng lúc quyền nam dương đang nhìn cậu lại nghe quyền nam dương nói tiểu lý mặc Em thật là một đứa trẻ thông minh. Chiến Lý Mặc luôn biết mình là một đứa trẻ thông minh, nhưng không có mấy người khen cậu thông minh cả. Trong phút chốc, khuôn mặt nhỏ bé vừa ngượng ngùng lại đỏ lên. Tuy được khen, nhưng nguyên tắc của cậu cũng không đổi. Cậu lại nói: Cho dù anh khen em, em cũng sẽ không để cho anh dễ dàng lừa chị em đi như vậy đâu. Lát nữa em sẽ ra để kiểm tra cho anh. Anh nếu không thể qua được, thì em sẽ không đem chị em giao cho anh đâu. Ô. em muốn kiểm tra anh à? Kiểm tra như thế nào đây? Thằng nhóc này quả thật rất thông minh. Quyền Nam Dương là yêu thích đứa trẻ thông minh như vậy, nhịn không được mà xoa đầu cậu. Anh chấp nhận khiếu chiến của em. Tiểu Lý Mặc trước tiên đem chị gái và anh Quyền quan cơm đã. Trần Tử Bích nháy mắt với chiến Lý Mặc, nhưng cậu bé vẫn không để ý đến bà, chuẩn bị đi nhờ vả bè phái của ngài tổng thống. Trần Tử Bích lại lần nữa cảm nhận được đứa nhỏ này. là thiên sứ sao ông trời phái tới để hành hạ mình trên bàn ăn trần tiểu bích giống như một bà chủ mà chiêu đãi cậu quyền những món này là những món ta đặc biệt chuẩn bị cho cháu cháu nhất định phải ăn thật nhiều đừng khách sáo với chúng ta quyền nam sương gật đầu cảm ơn bà chủ chiến sương hô này thấy anh cảm thấy rất thích hợp với trần tiểu bích thế là nói ra luôn lời vừa nói ra rõ ràng cảm giác được trần tiểu bích hơi khựng lại có điều rất nhanh thì bà liền khôi phục lại như bình thường cười nói nói thật cô vẫn thích nghe mọi người gọi cô là bà chủ chiến bởi vì biết thân phận thật sự của trần tiểu bích lúc đối diện cô quyền nam dương ít nhiều cũng có chút lúng túng cho nên lời nói trong suốt bữa ăn rất dễ nghe chiến nghĩa bắc cùng với quyền nam dương có quan hệ hợp tác với nhau lúc bí mật cũng không có liên hệ gì trên bàn ăn cơm cũng không có chuyện gì để nói có quyền nam dương ở đây Trần Nhạc Nhung luôn ở trong trạng thái mê muội, Cho dù anh nói cái gì Cô cũng đều gật đầu tán thành Hơn nữa ánh mắt luôn ở trên người anh Trộm nhìn anh mấy lần Chỉ có Trần Tiểu Bích nói không ngừng Cậu Quyền cậu nên biết Nhung Nhung là đứa trẻ mà mọi người nâng niu Trong lòng bàn tay Chúng tôi không cần nó có thể gả cho gia đình Môn đang hộ đối Chỉ cần gả cho người đàn ông Có thể nuông chiều con bé Giống như mọi người trong gia đình cô vậy Quyền Nam Dương vẫn gật đầu Cháu biết ạ trần nhạc nhung lo lắng trần tử bích sẽ làm khó quyền nam dương vội vàng nói cô út anh liệt đối với cháu rất tốt anh ấy thương yêu cưng chiều cháu giống như mọi người vậy con bé này còn biết nói giúp cậu ấy trần tử bích chọt đầu cô chính thức bắt đầu châm kế ngỏi ly dán của mình tiểu nhà đầu cháu biết không năm đó cô út cũng là bởi vì đầu óc hồ đồ mới bị một người đàn ông mê hoặc lúc đó đầu sống như bị chập điện vậy trên đời nhiều người đàn ông tốt như vậy lại cảm thấy anh ta là tốt nhất ngoài anh ta ra thì cũng không muốn ai khác trần nhạc nhung gật đầu đương nhiên cháu biết người đàn ông đó không phải là ông cậu của cô hay sao năm đó nếu không phải cô út kiên trì thì bọn họ cũng không có những ngày tháng hạnh phúc như hôm nay trần tiểu bích tiếp tục nói vậy mà khi cháu có được người đàn ông đó rồi cháu sẽ phát hiện thật ra anh ta so với những người đàn ông khác cũng không có gì khác biệt thậm chí có nhiều mặt, anh ta còn không bằng những người đàn ông khác. Năm đó nếu như cháu không cố chấp và kiên trì như vậy thì sẽ chọn người đàn ông tốt hơn, thích hợp với mình hơn. Trần Tử Bích vừa nói lời này ra, Trần Nhạc Nhung kinh ngạc mở to mắt. Cô út của cô không phải là nói sai rồi chứ? Cho dù lá gan lớn cũng dám nói những lời này trước mặt ông cậu. Quỷ Nam Dương vẫn không có phản ứng, sắc mặt vẫn bình tĩnh, gấp thức ăn cho mình. Đồng thời cũng gắp cho Trần Nhạc Nhung một miếng thịt Một bộ dạng chờ xem kịch vui Trần tử Bích Không biết mình đã chọc giận Chiến địa Bắc ở bên cạnh Ánh mắt sắc bén của người bên cạnh Phóng thẳng vào mình Thế là bà lại nói Nhung nhung cô út là người lớn Lớn hơn cháu 18 tuổi Ăn muối còn nhiều hơn so với cháu ăn cơm Cháu nhất định phải nhớ lời dạy của cô út Đừng vì một cái cây Mà bỏ lỡ cả cánh rừng Chiến địa Bắc đặt bát đũa xuống Bỗng sừng đứng dậy Trần Tử Bích giật mình, nhưng bà vẫn đang phấn đấu ôm tư tưởng, muốn chia sẻ đôi yên ương nên không biết vì sao Chiến Điệp Bắc tức giận. Chiến Điệp Bắc, anh chú ý một chút đang có khách, anh làm gì vậy? Cô lại cười với quyền nam dương. Ông xã nhà cô hơi không hiểu chuyện, thỉnh thoảng tính tình giống như đứa trẻ, cháu đừng chấp nhặt. Mẹ. Chiến Điệp Mạc giơ tay lên, kéo vạt áo của Trần Tử Bích lòng tốt nhắc nhở. Trần Tử Bích cúi đầu nhìn cậu, vuốt tay cậu. tiểu tử thối, ở đây không có việc của con, con nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, đừng nhiều chuyện. chiến lý mạc nháy nháy mắt mẹ mình, mẹ, ba, ba con có thể là ăn no rồi, đừng quan tâm, con ăn phần của con đi. trần tử bích gấp một miếng thịt vào trong chén của chiến lý mạc, muốn chặn miệng của thằng nhóc này. bà đang bận chính sự, muốn giúp cháu gái của cô kiểm tra bạn trai, không thể quan tâm nhiều việc khác được. ai? chiến lý mạc thở dài. vô lực mà lắc đầu cậu tại sao lại có người mẹ chậm chạp như vậy chứ cậu nhỏ tuổi nhưng cậu còn biết bình thường ba cậu việc gì cũng theo mẹ cậu có thể chiều mẹ cậu không còn gì để nói nhưng hễ là vấn đề liên quan đến việc mẹ có nên gả cho ba không thì ba cậu tuyệt đối không lùi bước mơ hồ cậu gần như nhìn thấy được mẹ bị ba ngược thảm ra sao rồi ai cậu lại lần nữa lắc đầu cậu rất có khả năng là đứa trẻ mà mẹ nhặt về nhà Không thì sao một đứa trẻ thông minh như cậu Lại có người mẹ ngốc như vậy chứ Đột nhiên có chút ghét bỏ mẹ mình Sau này khi ra ngoài phải cách xa mẹ một chút Ngàn vạn lần không được để người khác biết mẹ là mẹ của cậu Xem đi, cái người chậm chạp kia Vẫn không biết được tính nghiêm trọng của sự việc Vẫn còn đang nói không ngừng Nhung nhung, cô út nói với cháu những lời này cháu phải nhớ Nếu không tương lai gặp phải người đàn ông tốt hơn Cháu nhất định sẽ hối hận xanh ruột Trần Nhạc Nhung uống một ngụm canh Nháy nháy mắt hỏi Cô út, cô gả cho ông cậu nhiều năm như vậy Cô có từng thấy hối hận không? Trần Tử Bích muốn làm cái gì Trần Nhạc Nhung hiểu rõ Cô không phải là người sẽ ngồi chờ chết Tuyệt đối sẽ ra đòn sát thủ Hơn nữa là lúc đối phương buông lỏng phòng bị Lúc Trần Nhạc Nhung hỏi lời này Mang theo ý cười Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng Trần Tử Bích nhìn Trần Nhạc Nhung Thì nghĩ vẫn còn là đứa trẻ non nớt lại hạ thấp giọng phòng bị với trần nhạc nhung trần từ bích vỗ vỗ ngực thở dài nói miêu nhung, nhung cháu từng hỏi cô út có hối hận hay không cô nói với cháu những năm này cô không có ngày nào mà không hối hận trần nhạc nhung sau khi nghe chừng to mắt một vài mặt rất đồng tình với cô út cô út ý của cô là nói những năm này ngày nào cô cũng hối hận sau khi gả cho ông cậu sao cô út ơi Cô nếu như dám thừa nhận Cháu hôm nay thật sẽ đồng tình với cô Không nghĩ đến Trần Tiểu Bích cơ chí Cũng không biết là do quá muốn chê rẽ đuôi nương hay sao Mà lại dám gật đầu Ừ Trần Tiểu Bích gật đầu thừa nhận Vành mắt mang theo nước mắt diễn càng ngày càng thật Nhung nhung Cháu nhất định phải lấy cô út làm ví dụ Trước khi gả thì phải nhất định suy nghĩ thật kỹ Phụ nữ mà Một khi gả rồi thì đàn ông sẽ cảm thấy không còn giá trị Sẽ không thương tiếc con nữa chồng cô út ngày ngày đều bắt nạt cô út thậm chí đến con trai cũng bắt nạt cô bọn họ đều cùng nhau đối phó với cô cô hiện tại ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt có lúc hận không thể ly hôn nếu cho cô một cơ hội để chọn lựa cô nhất định sẽ không gả cho người đàn ông xấu xa như chiến niệm bắc trần tử bích những năm này cần biết bao nhiêu giải thưởng ảnh hậu diễn xuất đến trình độ giải công tối liệt trải qua một phen diễn kịch hết sức cảm động của cô ai mà không cảm thấy những năm này Cô luôn sống trong hối hận chứ. gả cho Chiến Điện Bắc là sai lầm lớn nhất của đời cô. Trần Nhạc Nhung ở trong lòng dơ ngón trỏ với cô út nhìn. Cô út, cô thật là can đảm. Nhung nhung bái phục cô. Lần này không phải là tiếng chén đũa mà là âm thanh của cánh cửa. Sắc mặt của Chiến Điện Bắc đã khó coi đến cực điểm như muốn đập vỡ cánh cửa. Nếu không phải hôm nay có quyền Nam Dương ở đây không thể là mất mặt với người ngoài thì Chiến Điện Bắc sớm đã ném trần tử bích ra ngoài cửa sổ rồi mẹ ba tức giận rồi kia chiến lý mặc kéo kéo tay áo của trần tiểu bích thật muốn mẹ mình lúc này nên đi xin lỗi ba sự tình còn có thể xoay sở được dù sao ba cũng không nỡ để mẹ buồn mà bà con hôm nay uống lộn thuốc đó đừng quan tâm làm gì ăn nhiều thịt thì sẽ cao lên trần tử bích lại gắp miếng thịt bỏ vào chén của chiến lý mặc lần nữa chặn miệng của cậu nhóc xem ra cậu phải qua nhà chị ở vài ngày rồi đợi đến khi qua thời kỳ chiến tranh rồi nói sau trần tử bích vẫn cười nói với quyền nam dương ông xã cô có lúc thần kinh có chút rối loạn anh ấy không phải là ghét cháu đâu cháu đừng để ý cháu biết quyền nam dương gật đầu ánh mắt mang theo ý cười trong sáng thật ra cuộc sống như vậy mới giống như người một nhà chứ lúc nên tức giận thì tức giận lúc nên cãi lộn thì cãi lộn lúc nên cáo gắt thì có thể cáo gắt chứ không phải như gia đình anh cho dù ngồi chung một bàn ăn cơm mọi người ai cũng có tâm tư trong lòng muốn nói một câu gì cũng phải cân nhắc cẩn thận mới nói ra sợ rằng sẽ nói sai một gia đình thật sự chính là ôn nhu ngọt ngào như vậy chính là tùy ý có thể cãi nhau như vậy chính là tìm cách để kiểm tra con cái của họ như vậy chứ không phải như dòng họ của anh muốn cưới ai trước tiên phải suy xét đến gia cảnh của đối phương không đúng người mà bọn họ có thể cưới phải từ ở trong gia tộc của bọn họ mà lựa ra hôn nhân chính là cầu nối cho lợi ích quyền thế trần tiểu bích lại hỏi cháu cảm thấy nhung nhung nhà bọn cô tốt ở chỗ nào cô ấy tốt ở chỗ nào à quyền nam dương sơ tay trái đem tay trần nhạc nhung nắm chặt hơi cúi đầu nhìn cô ở trong lòng cháu cô ấy chỗ nào cũng tốt cậu là tổng thống của nước a mang nặng sinh mệnh của cả một quốc gia nếu ngồi ở vị trí này Cháu cần phải nỗ lực nhiều Cháu cảm thấy cháu có thể sống như người chồng bình thường Mà dành nhiều thời gian cho vợ mình hay không Nói đến cùng Việc Trần Tử Bích lo lắng nhất Là quyền Nam Dương vì công việc Mà bỏ rơi Trần Nhạc Nhung Vấn đề này Đều là vấn đề rất bình thường Cũng là nguyên nhân cơ bản gây nên mâu thuẫn cho vợ chồng Khi sống chung trong một thời gian dài Hôn nhân không giống như tình yêu Tình yêu có thể tùy hướng xúc động được Nhưng hôn nhân Lại cần phải lắng động mải rũa hai người phải cùng nhau nỗ lực mà trải qua. Trên đời này không phải không có người đàn ông tốt, người đàn ông tốt cũng không ít, nhưng chưa chắc đã thuộc về bạn. gặp không được người đàn ông tốt nhất, như vậy thì có thể đem người đàn ông của mình từ từ dạy dỗ. ví dụ như chiến địa Bắc của nhà bà, trước đây là một tên tướng quân cứng nhắc lại ngốc nghếch, chưa bao giờ hiểu rõ bà, không biết thương yêu bà. những năm này trải qua sự dạy dỗ của bà. thì người đàn ông xấu xa chiến địa bắc kia đã thay đổi rất nhiều, không còn là một tên khốn kiếp nữa, mà là một người chồng và một người ba tốt. Tuy sự ân cần dịu dàng của chiến địa bắc không bằng anh trai của bà, nhưng cũng tiến bộ rất lớn. Hơn nữa, thời gian sau này còn dài, bà vẫn có nhiều thời gian có thể đem chiến địa bắc dạy dỗ thành một người chồng tốt nhất. Cô nhỏ, ông cậu tức giận bỏ đi rồi. Cô thật sự không đi xem một chút sao? Trần Tử Bích hỏi vấn đề này Thực sự là làm khó dễ người ta Trần Nhạc Nhung lại dũng cảm Đứng ra nói sang chuyện khác Vì quyền Nam Dương Cô vẫn luôn như vậy Vì không muốn người nhà của mình làm khó dễ anh Vì không muốn anh phải nhận một chút oan ức nào Mà luôn đứng chắn ở trước mặt anh Trong lòng quyền Nam Dương ấm áp Bàn tay đang nắm tay cô Không khỏi gia tăng sức mạnh Dịu dàng nở nụ cười với cô Nhung đừng lo lắng Trần Nhạc Nhung chính là đang lo lắng anh liệt em anh lấy ngón tay cái đè lên môi của trần nhạc nhung nói ngăn lại những lời của cô muốn nói ra lại nhìn về phía trần tử bích cười yếu ớt nói vị trí tổng thống nước a này đối với cháu mà nói là tất nhiên là quan trọng nhưng những cái đó mà đem so với trần nhạc nhung thì một phần trăm cũng không sánh bằng vị trí tổng thống nước a này là anh đã trải qua bao nhiêu gian khổ mới chiếm được Có thể nói là tác phẩm đắc ý nhất Trong con đường sự nghiệp của anh Có rất nhiều người cố gắng mấy đời Cũng không đạt được đến độ cao này của anh Cho nên tất nhiên Sẽ có nhiều người cho rằng Vị trí này là thứ mà đời này anh không thể mất đi Nhưng đối với anh mà nói Vị trí này so với Trần Nhạc Nhung Thật sự là không đáng giá Để nhắc tới Bởi vì anh biết Chỉ cần Trần Nhạc Nhung luôn ở bên cạnh anh Thì sẽ không có người nào Không có chuyện gì có thể quật ngã được anh Mà chỉ cần anh không ngã xuống Thì một cái vị trí tổng thống có là gì Hai hay ba cái Anh cũng có khả năng đạt được Trần Tử Bích rất hài lòng với câu trả lời Của Quỷ Nam Dương Chẳng qua cô cũng sẽ không chỉ vì Nghe được hai ba câu nói êm tai Liền giơ tay đầu hàng với anh Cô nhìn Quỷ Nam Dương đánh giá một lúc nói tiếp Lời êm tai Ai mà chẳng nói được Nhưng mà có tới 70-80% Người đều nói ra là được Nhưng lại không làm được tôi thật không biết ngài quyền đây sẽ là loại người nào trần nhạc nhung lại lo lắng cô nhỏ cô đừng làm khó dễ anh liệt nữa cháu hiểu anh ấy hễ là trần nhạc nhung muốn thay quyền nam dương giải thích quyền nam dương lại nắm tay của cô một cái nói tiếp thay cho cô cô yên tâm cháu sẽ cố gắng trần tiểu bích nhìn trần nhạc nhung một cái cảnh cáo muốn cô im miệng sau đó nói cậu quyền Dù cậu có phải là người nói lời sẽ giữ lấy lời hay không Tôi cũng không quan tâm Tôi chỉ hy vọng đối với việc này Cậu có thể nói được là làm được Cố gắng yêu thương nhung nhung nhà chúng tôi Quyền Nam Dương gật đầu Cháu nhất định sẽ làm được Trần Tử Bích lại nói Cậu cũng nên hiểu Ngày hôm nay tôi chỉ là thay mặt anh trai và chị dâu của tôi Tới thăm dò cậu một chút thôi Cậu muốn có được sự công nhận của tất cả mọi người nhà họ Trần Thì còn phải tiếp tục cố gắng Đương nhiên cố gắng này Cũng không phải là làm sáng một chút là được Mà là phải thành tâm thành ý Yêu thương Nhung nhà chúng tôi Quỷ Nam Sương tiếp tục gật đầu Anh đương nhiên biết Cửa ải Trần Tử Bích này Chính là cửa dễ qua nhất Cửa ải khó khăn chân chính Còn ở chỗ Trần Việt nơi đó Chỉ có khi qua cửa ải của Trần Việt Anh mới có thể ôm được người đẹp về nhà Ừ thế thì hai đứa cứ tiếp tục ăn đi Cô đi xem ông chồng trái tính trái nết của cô một cái Trần Từ Bích đặt đũa xuống, đứng dậy rời đi. Đi được hai bước lại nghĩ tới điều gì, quay đầu lại nói: "Nhóc thối, con còn không mau đứng lên đi cùng với mẹ đi tìm cha. Chỉ đi mặc lác đầu. Mẹ, con còn chưa có ăn no, con còn muốn ăn tiếp nữa cơ. Một mình mẹ đi tìm cha là được rồi. Nhóc con lại không ngốc, còn lâu mới cùng mẹ xuất hiện lúc cha đang tức giận nha. Đến lúc đó cha tức lên, lại không có chỗ phát tiết, nhất định sẽ lấy nhóc con đáng thương là cậu đây ra chút giận." cậu nhất định sẽ chết rất thảm. Ngài thấy trên Lý Mạc còn chưa có ăn no, Trần từ Bích cũng không gọi cậu đi nữa, xoay người đi ra ngoài tìm Chiến địa Bắc. Sau khi nhìn thấy bóng lưng của bà biến mất, Chiến Lý Mạc lại lắc đầu thở dài. Cầu Chúa trên cao phù hộ, hy vọng mẹ có thể may mắn mà sống sót trở về. nhóc Lý Mạc này, xem ra em thấy mẹ mình bị tra hành hạ có vẻ rất vui đấy nhé. Ánh mắt khôn khéo kia của Chiến Lý Mạc Tất nhiên không thoát được cặp mắt của Trần Nhạc Nhung Làm sao có thể nha Em còn đang lo lắng cho mẹ xinh đẹp dịu dàng của em đấy Tuy rằng trong lòng có chút đắc ý nho nhỏ Nhưng mà tuyệt đối Không thể nói ra được nha Lỡ như để cho mẹ biết được dù cho nhóc còn nhỏ tuổi Nhất định cũng sẽ bị mẹ đánh cho sưng mặt mày Ở nơi này của chúng ta cũng chẳng có ai khác Em cứ nói thật đi cũng có sao đâu quanh năm suốt tháng Em bị mẹ áp bức bắt nạt Lại còn không được phản kháng Nhất định đang rất vui vẻ Có phải không nào Trần Nhạc Nhung từng bước từng bước dụ dỗ Trần Nhạc Nhung Chị nói đúng Tuy là ngày nào ở nhà em cũng là nhóc đáng thương Luôn bị mẹ bắt nạt Nhưng mà em vẫn rất là yêu mẹ Đánh chết cậu bé Cậu bé cũng nhất định không nói ra quả thật Là cậu muốn cha mình có thể thu thập mẹ của mình tốt một chút Để cho sau này Ai đó đừng suốt ngày lớn lối với cậu nữa Trần Nhạc Nhung dùng sức xoan nắn khuôn mặt nhỏ bé phấn nộn của chiến lý mặc. Nhắc lý mặc, vừa rồi còn gọi là chị, sao bây giờ lại gọi là Trần Nhạc Nhung rồi? Chiến lý Mạc nói, em vừa mới nhớ tới. Theo nhiều bối phận của cha em, đem ra tính toán, chị sao với em, còn nhỏ hơn một lứa đấy. Chị còn phải gọi em là chú họ. Đây chính là hậu quả được tạo thành do mối quan hệ hỗn loạn của đại gia đình bọn họ. Trần Nhạc Nhung cũng cực kỳ bó tay. không thể nào phản bác được tên nhóc này. nhóc lý mặc em quả nhiên là muốn ăn đòn. trần nhạc nhung cười cười với cậu bé nói chuyện mà không chiếm được ưu thế vậy thì chỉ còn cách dùng phương pháp khác giải quyết. cứ chờ đi. quả hết tết năm nay chị sẽ nghĩ cách để cho em và trần tận triển ở bên nhau một tháng để cho nhóc đó dạy dỗ em hiểu thế nào là yêu thương chị gái. em không muốn nếu để cho cậu bé cùng với cái tên nhóc không thích nói chuyện kia bên nhau một tháng. cậu bé nhất định sẽ điên lên mất. Trần Nhạc Nhung đắc ý hừ một tiếng, "Chị yêu, chị là chị gái tốt nhất." Có câu nói, đại trưởng phu co được sẵn được, tuy rằng tuổi tác của cậu có hơi nhỏ, nhưng mà cậu bé cũng co được sẵn được. Chỉ cần không để cậu nhắc và cái tên Trần Trận Tiễn kia của nhà họ Trần ở riêng hai đứa với nhau, đừng bảo là cậu bé phải gọi Trần Nhạc Nhung là chị gái, kể cả có bảo cậu bé quỳ xuống gọi chị, cậu bé cũng đồng ý. trên nơi mặc vô cùng vô cùng không muốn cùng với cái tên Trần Trận Chiến không thích nói chuyện kia cùng nhau, ngày ngày trải qua những chuyện cô đơn lạnh lẽo đâu. Thế này còn tạm được, Trần Nhược Nhung sờ sờ đầu cậu bé, lại bắt gặp một ánh mắt khinh thường của cậu. Dù sao thì đầu của bé trai cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện sờ loạn, đặc biệt là không thể để cho con gái sờ loạn. Bữa cơm chính thức của quyền Nam Dương và nhà họ Trần, tuy rằng trải qua một trận cãi nhau ồn ào náo nhiệt, Nhưng mà anh không chỉ cảm thấy không vui Mà ngược lại anh cảm thấy mọi người Đều khai anh là người trong nhà Cho nên mới như vậy Ngay cả thái độ của tên nhóc chiến lý mạc này Đối với anh cũng đã khá hơn một chút Còn đẩy anh một cái Mở rộng hai tay ra nói với anh Anh Quyền anh có thể ôm em một cái không Đương nhiên có thể Quyền Nam Dương Đây là mong chờ còn không được Có thể nhận được sự yêu thích của người bạn nhỏ Đối với anh mà nói Đó là một cảm giác rất ấm áp ấm áp đến tận đáy lòng anh quyền có phải anh sẽ lừa gạt chị ấy đi mất hay không chiến lý mặc ở bên tai của anh nhỏ giọng nói tuy rằng chị ấy luôn bắt nạt em có đôi khi em cũng không quá thích chị ấy nhưng mà nếu như sau này không được gặp chị ấy nhiều nữa em sẽ rất buồn anh sẽ không lừa chị ấy đi đâu quyền nam dương nhẹ nhàng nở nụ cười lại nói ngày mà anh có thể cưới được chị của em không phải là anh đang cướp chị của em đi đâu Mà là sẽ có thêm một người Giống như người nhà của em Yêu thương chị ấy Tình yêu chính là như thế này Có cô, có anh Còn có đứa trẻ mà bọn họ thai ngén ra Thỉnh thoảng sẽ có cãi vã Nhưng sau khi cãi nhau xong Lại tiếp tục ở bên nhau Những ngày tháng như thế này Thực sự khiến cho quyền Nam Dương Rất là hâm mộ Anh lặng lẽ lên kế hoạch ở trong tim Cho tương lai của anh và Trần Nhạc Nhung Tầm 2 năm nữa Anh nhất định sẽ cưới Trần Nhạc Nhung về Hai người bọn họ Cũng có thể trải qua cuộc sống gia đình bình thản ấm áp Mà ngọt ngào như vậy Đời này Anh nhất định sẽ không giống như các đời cha chú của anh ngày trước Vì quyền thế mà từ bỏ tình yêu Từ bỏ gia đình Cả đời đều ở trong chính trường Anh cũng có thể nắm giữ tình yêu của mình Nắm chặt cuộc sống thuộc về gia đình của anh Anh sẽ luôn ở bên Trần Nhạc Nhung Và con của hai người Tương lai thực sự là đẹp đến vô hạn cho nên anh mới càng thêm cố gắng tranh thủ sớm ngày nhận được sự đồng ý của trần việt cho phép anh được đường hoàng ở bên con gái ông anh quyền em thấy có thể tin tưởng anh chẳng qua em thấy mẹ em nói cũng có phần đúng mọi người trong nhà đều rất yêu thương chị gái tuy chiến lý mặt còn nhỏ nhưng cậu bé vô cùng thông minh lanh lợi sau khi hiểu được là quyền nam dương không phải muốn cướp trần nhạc nhung đi Cậu bé cũng không muốn gây khó dễ thêm cho người anh trai này Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại Nếu không phải là bởi vì quyền Nam Dương lớn lên Nhìn có chút đẹp trai Thì có lẽ nhóc con Chiến Lý Mạc yêu thích người đẹp này Sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy Ừ tốt tốt đây mới là một đứa trẻ hiểu chuyện nên làm Nghe xong Chiến Lý Mạc nói Trần Nhạc Nhung vô cùng hạnh phúc cúi đầu muốn hôn nhẹ cậu bé ai ngờ nhóc con lại nghiêng đầu né tránh vô cùng ghét bỏ nhìn cô nói một cô gái không nên tùy ý hôn loạn muốn hôn thì đi hôn bạn trai của chị đi nhóc con chị hôn em chính là để mắt đến em em thế mà dám ghét bỏ chị trần nhạc nhung vẻ mặt lúng túng hiện tại mấy tên nhóc đời trưởng thành sớm như vậy hay sao quyền nam dương ở một bên nhìn ngay thấy thế không nhịn được đến gần nói ừ nhóc lý mạc ghét bỏ em Anh không chê Em tùy tiện muốn hôn anh như thế nào cũng được Trần Nhạc Nhung đẩy anh ra Thở phì phò nói Anh liệt anh còn chưa đi qua được cửa nhà họ Trần đâu đấy Đã ở đây cùng với cái tên nhóc thối này Bắt nạt em rồi Rốt cục anh có còn muốn cưới em về nhà nữa hay không Muốn Tất nhiên là anh muốn rồi Anh chỉ đang nghĩ muốn được em hôn hôn một cái quyền Nam Dương nở nụ cười Nhanh chóng ra tay Chế trụ đầu của Trần Nhạc Nhung cấp tốc Ngăn chặn lại miệng của cô Anh liệt từ khi nào lại trở nên cuồng dã như vậy Bên cạnh bọn họ Còn có một thằng nhóc chưa lớn đấy Anh lại cứ như thế không phân trường hợp mà hành động Nhớ dạy hư trẻ nhỏ Thì sao bây giờ Trần Nhạc Nhung nghĩ đến hai người sẽ dạy hư nhóc con Nhưng mà nhóc chiến đi mặt Căn bản chẳng có chút nào quan tâm Tới việc hai người đang làm Dù sao trong nhà của cậu bé Ngày ngày đều sẽ trình diễn các loại hình ảnh Có nội dung không thích hợp Cậu nhóc cũng đã quen chỉ là không biết mẹ đã tìm tới chỗ của ba hay chưa mẹ tới rồi không biết cha có thể nào thu thập được mẹ khiến cha mẹ nghe lời hay không chiến Lý mặc lại thở dài một tiếng cậu bé mới là trẻ con trong nhà có được không bây giờ nhìn sao cậu nhóc cũng cảm thấy như là bậc cha chú vậy hai người trần tiểu bích và chiến địa bắc mới là hai đứa trẻ khiến cho người ta phải bận tâm trở nên nói nhà mấy bạn nhỏ à sau này khi đầu thai nhất định phải cảnh giác cao độ tuyệt đối đừng giống như cậu nhóc gặp phải gia đình như vậy cha mẹ có thể có bất cứ lúc nào là khỏi cậu bé thì chưa nói lại còn có thể ném cậu nhóc ra biển nuôi cá cậu bé có thể cố gắng sống đến hiện tại tuyệt đối là bởi vì nhóc con có mạng lớn cùng lúc đó tình huống mà chiến ly mạc lo lắng thực sự đang diễn ra rất khốc liệt địa điểm là bãi đậu xe ngầm nhân vật nhân vật chính là chiến địa Bắc và Trần Tiểu Bích chiến địa Bắc ngồi ở trong xe Trần Tiểu Bích thì mở hai tay ra chặn ở trước xe, khí thế hùng hổ chừng mắt nhìn Chiến địa Bắc ngồi trong xe. Chiến địa Bắc, anh còn không xuống xe. Hai tay Chiến địa Bắc nhẹ nhàng đặt lên tay lái, mắt nhìn phía trước, nhưng mà trong tầm mắt cũng không chứa Trần Tiểu Bích đang chặn ở đầu xe. Ông thật không muốn quan tâm người phụ nữ này nữa, cũng không muốn nghe thấy giọng nói của bà, cho nên mới đóng cửa thật chặt, mặc kệ bà đang sống lên cái gì, dù sao đều sẽ không tới được tay của ông. chiến địa bắc em đang nói với anh đó anh đến cùng có nghe hay không nếu không phải là xe này thật sự có giá trị không nhỏ đập nát rồi thì tiền sửa chữa thật sự có thể khiến cho người ta đau lòng trần tuý bích thật sự muốn xông lên đạp ông một trận ông không mở miệng đáp lại còn mạnh mẽ ấn khỏi xe ý tứ là để muốn bà tránh ra chưa có đứng đây cản đường lần này trần tuý bích tức giận đến muốn bùng nổ bà lập tức quên luôn chiếc xe chiến địa bắc đang ngồi này có giá trị không nhỏ Tiến lên hai bước đạp mạnh một cái vào chân đầu xe Chiến điểm Bắc, anh đây là đã ăn gan hùm mật gấu rồi có phải hay không? Người đàn ông này không chỉ không mở cửa xe để cho bà lên xe Ông ta còn dám để bà đứng ở bên ngoài này tức giận để cho gió thổi bà đến mức lạnh muốn chết Bà cũng không có so đo với ông ấy Bởi vì bà chỉ nghĩ là vừa rồi cách bà tiếp cận ông có chút không đúng Bà đã không nói trước tình huống cho ông biết cho nên bà mới nhẫn nhịn vẫn luôn nhẫn nhịn nghĩ thầm để cho ông có thể bớt giận rồi hãng nói nào biết được người đàn ông này vậy mà được qua đòi tiên lại còn dám bấm còi xe muốn bảo bà cút đi đây chính là có thể nhẫn nhịn nhưng không thể nhẫn nhục ngày hôm nay bà không đem ông ra làm thịt nấu ăn vậy thì bà sẽ không gọi là trần tiểu bích nữa bà sẽ đổi thành chiến tiểu bích chiến tiểu bích trần tiểu bích yên lặng ghi nhớ cái tên này nghe chừng còn có chút không tệ hôm nào bà và chiến địa bắc hoài thai thứ hai có thể đặt cha nhóc con tên ở nhà là chiến tiểu bích họ của ông tên của bà kết hợp thực ra đúng là hoàn mỹ trần tử bích đang suy nghĩ hăng say thì lại bị tiếng còi xe của chiến địa bắc cắt đứt lúc bà nhìn về phía ông ông cũng chừng mắt nhìn lại bà hoàn toàn không có ý định sẽ nghe lời lần này trần tử bích tức giận đến độ bò luôn lên nóc xe ngồi chỉ vào chiến địa bắc ở trong xe nói chiến địa bắc ngày hôm nay anh muốn đi thì phải bước qua xác của bà đây. trả lời trần tiểu bích vẫn là tiếng còi chói tai. chiến địa bắc anh đây là muốn đánh nhau có phải hay không? bà cũng đã biết sai rồi đã chạy tới đây để nói lời xin lỗi với ông. ông lại còn làm bộ làm tịch cái gì? người phụ nữ này lại đi bỏ lên trên xe của người khác ngồi thật là bất lịch sự. vì trần tiểu bích đã náo loạn một lúc những người đi xuống lấy xe cũng ngày càng nhiều. mấy người rảnh rỗi đơn phát chán, cứ thế tập hợp sang đây xem náo nhiệt. Đúng đây đúng đấy, bà xem, bà ta hung hăng như thế, nếu là đàn ông thì đều sẽ không chịu được, người phụ nữ dữ dằn như vậy vẫn nên bỏ sớm một chút mới tốt, có người nói theo. Nhìn cái gì mà nhìn, nói cái gì mà nói. Tiếp tục ở đây nói huyên thuyên, cẩn thận tôi đem các người từng người từng người cắt đầu lưỡi ra đấy. trần Tử Bích đời này ghét nhất chính là người khác nói bà không tốt lại còn nói ngay ở trước mặt bà. Lại thêm vào việc bà đang có một bụng tức giận Chưa tìm được nơi xả ra Nhóm người này quả thực Tới chính là đưa tới cửa cho bà Hà giận đây mà Trần Tử Bích chẳng cần biết ai là ai Ai dám mắng bà Bà chắc chắn sẽ mắng lại gấp bội Ẩm mỹ thoải mái một hồi Có thể so với đem mọi chuyện đều xấu Ở trong lòng sẽ chịu hơn nhiều Trong chốc lát Một mình Trần Tử Bích mắng tháng ba người Người xem náo nhiệt Rất nhanh ngợm miệng lại giải tán giải tán Chẳng qua mắt thấy mọi người tản đi nhanh như vậy một người phụ nữ đứng ra quái khở nói Người đàn bà này không chỉ hung hoang bất lịch sự mà lại còn là một bà điên mọi người mau mau tránh ra đi đừng để cho kẻ điên cán phải sẽ không tốt đâu Mẹ nó bà thử nói xem một câu bà điên nữa xem Vừa nghe thấy lời này Trần Tử Bích lập tức nhảy xuống xe vén tay áo lên bộ dáng như muốn xông qua đánh một trận cùng người phụ nữ kia Người phụ nữ kia lại nói Mọi người xem đi xem đi Xem cái dáng vẻ dữ dằn này Chẳng trách lại khiến cho người ta nhốt ở ngoài xe không cho vào Quả thực chính là đáng đời Người phụ nữ kia nhìn xe chiến điện bắc một cái Là một chiếc xe sang trọng Lại nhìn thấy chiến điện bắc ở trong xe Tuổi xem ra còn lớn hơn Trần Tử Bích một khoảng khá xa Theo bản năng liền đem Trần Tử Bích trở thành loại hồ ly chuyên đi quyến rũ đàn ông Bà ta lắc đầu nói Cơ loại phụ nữ như bà nha Không phải chỉ là dựa vào chút sắc đẹp Đi quyến rũ chồng của người khác thôi hay sao Phụ nữ ai rồi cũng sẽ già đi Ngày hôm nay Bà đối xử như nào với người khác Rồi sẽ có ngày người khác Cũng sẽ đối xử với bà như vậy Được người ta nói Có sắc đẹp chân từ bích đương nhiên rất vui Nhưng nghe tiếp nửa câu nói đằng sau Bà liền cảm thấy cả người không thoải mái Bà chính là vợ của chiến địa Bắc Cái gì mà quyến rũ với không quyến rũ Cái này thực sự quá là khó nghe Bà nói ở ấy chính là chồng của tôi Chuyện như vậy không phải lần đầu tiên xảy ra Trần Tiểu Bích cũng không phải lần đầu tiên Chứng minh với người khác rằng Chiến niệm Bắc là người đàn ông của bà Nhưng mà những người khác Vẫn luôn không tin Có một lần Trần Tiểu Bích dưới cơn nóng giận Còn đem giấy hun thú Lấy ra cho người ta xem Chứng minh bà và Chiến niệm Bắc Chính là vợ chồng hợp pháp Có khả năng là bởi vì Bà thực sự quá xinh đẹp so với cái tên chiến niệm bắc già cả kia lại trẻ hơn rất nhiều người ta mới có cái nhìn như vậy nghĩ tới đây bà quay đầu lại nhìn chiến niệm bắc đang ngồi ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần cái tên đàn ông xấu xa đáng chết này ông ta có thể lấy được bà tuyệt đối là vỡ bở rồi đi thế mà ông ta lại dám tức giận với bà người phụ nữ kia lại nói thời đại này mấy người vì chồng của người khác mà đi làm hồ ly tinh thật không ít ở cạnh nhà tôi chính là cũng có một người Tôi nhổ vào mấy người thật đúng là không biết xấu hổ bà đây là đang cãi nhau cùng với chế địa bắc từ khi nào đã thăng cấp đến chuyện vợ chính đại chiến với hồ ly tinh rồi người phụ nữ này sao mà nghĩ xa vậy bà là vợ hợp pháp vợ đầu tiên chính thức có được hay không chẳng qua bà vẫn rất là đồng ý với quan điểm của người phụ nữ này dựa vào sắc đẹp để hấp dẫn đàn ông thời gian chắc chắn sẽ không lâu được chờ đến khi dung nhan già đi theo năm tháng Mọi người đều sẽ giống nhau Bà càng ghét những hồ ly tinh Chuyên đi quyến rũ chồng của người khác kia Đặc biệt là mấy ả Muốn quyến rũ chiến niệm bắc của bà Thấy một người Bà hận không thể bóp chết một người Vợ yêu là anh sai rồi Anh không nên uống rượu cả đêm không về Anh xin lỗi Thời khắc mấu chốt Chiến niệm bắc rốt cuộc xuống xe Đứng sau lưng Trần Tử Bích Trở thành hậu thuẫn kiên cố nhất của bà Anh biết sai rồi là tốt rồi Nếu anh đã xin lỗi, em cũng không phải là người không hiểu đạo lý Đi thôi, theo em đi về nhà Chỉ cần cho bà một cái thang Trần Tiểu Bích leo xuống so với ai cũng nhanh hơn Không hề cảm thấy e lệ một chút nào Mắt thấy hai người này thực sự là đang cãi nhau Một người phụ nữ đỏ mặt một chút Quyết định rời đi Bãi đỗ xe to lớn Lập tức chỉ còn lại hai người Trần Tiểu Bích và Chiến Địa Bắc Trần Tiểu Bích lo lắng Chiến Địa Bắc lại vào xe không để ý tới bà xoay người liền ôm lấy chiến điện Bắc giống như một con gấu qua la quấn lấy người của ông không chịu buông ra chồng ơi em sai rồi em không nên nói lung tung anh tha thứ cho em đi có câu nói kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt bây giờ Trần Tử Bích nào còn dám so đo việc chiến điện Bắc khi nãy không để ý tới chuyện của bà chỉ muốn lừa gạt ông xong xuôi rồi hãy nói ai biết sắc mặt chiến điện Bắc lập tức âm trầm xuống mấy phần Trần Tử Bích Dù sao em cũng đã là mẹ của một đứa trẻ 7 tuổi rồi Em có thể nào trước khi nói chuyện Suy nghĩ cho thật kỹ hay không Chẳng lẽ em không dùng não Để xem xét mình vừa nói cái gì à Phải dùng não Để xem xét rồi mới nói ư Chiến niệm bác Cái này cũng phải có mới xài được nha Bình thường em ra ngoài Đều không mang theo đầu óc Anh cũng biết mà Lời giải thích không biết xấu hổ như vậy Trần Tử Bích còn có thể nói đến mặt mày hớn hở không hề có một chút cảm giác áp lực gì em những câu nói này cũng chỉ có em mới có thể nói ra được chiến niệm bắc muốn đem trần tử bích đang ở trên người mình kéo ra nhưng mà bà lại quấn chặt đến mức ông không thể nào kéo được vì dỗ dành chồng yêu vì để anh được vui vẻ xấu hổ là cái gì cái gì em cũng nói ra được trần tử bích cọ cọ ở trong lồng ngực chiến niệm bắc anh yêu à anh xem Thế độ nhận sai của em tốt như vậy Hay là anh tha thứ cho em đi Tha thứ cho em Nếu như ông hôm nay dễ dàng tha thứ cho bà Sau này nói không chừng Bà sẽ lại nháo ra chuyện khác Lần này ông tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ Anh không chịu Chân của Trần Tiểu Bích Đang kẹp ở trên eo của ông Buông lỏng, nhanh chóng hạ xuống đất Chiến niệm Bắc, Em cũng chỉ là vì muốn tốt cho Nhung Nhung mà thôi Nhung Nhung cũng là cháu gái của anh Lẽ nào anh không nghĩ rằng hai người cô chú chúng ta cũng nên giúp nó một tay, lỡ như nó bị người ta lừa, anh chẳng nhẽ muốn nhìn thấy nó khóc hay sao chiến niệm bác, em nói như thế là không đúng, Trần Tử Bích cười cười em có thể nói không đúng đó là bởi vì biết anh rất thương em, yêu em, em mới có gan này nếu không phải là bởi vì anh quá tốt, coi như em có 10 lá gan em cũng không dám nói lung tung nha bà lại vùi đầu vào trong ngực của ông, thủ đoạn lấy lòng làm nũng gì cũng đều tung ra Chồng yêu à Anh là đàn ông Em là cô gái nhỏ của anh Anh nếu như thật sự so đo với em Thế thì có vẻ anh lại quá hẹp hòi Chiến niệm bắc Anh chính là một người hẹp hòi Trần Tiểu Bích kéo ông đi Nói ra mấy lời êm tai Anh nếu như hẹp hòi Thế thì trên đời này Chỉ sợ không bao giờ tìm được ai Có thể rộng lượng hơn nữa Trở về đi thôi Lúc em đi ra Tổng thống còn nói có chuyện muốn thương lượng với anh đấy anh cũng không thể bỏ khách hứa người ta lại mà kệ đi mỗi khi chế niệm bác tức giận Trần Tử Bích đều tuần hoàn một nguyên tắc chính là phải ra mặt dày mặc kệ ông có nói cái gì bà đều sẽ ở một bên nói hương nói vượn dù sao cứ dính chặt rồi đem ông thành công lừa gạt về nhà là được tính tình của người đàn ông chế niệm bắc thật ra rất tốt chỉ cần cứ chủ động tới nhận lỗi với ông mấy câu nói liền có thể khiến cho ông không thể không tha thứ Bọn họ ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy Trần Tử Bích đã mò thấy tính tình của ông rồi Cho nên mới có thể hung hăng đến mức coi trời bằng vung Bởi vì bà biết Chiến Niệm Bắc vĩnh viễn cũng không thể thật sự tức giận với bà Cũng không có khả năng bỏ lại bà Triệt để mặc kệ bà Ông ấy nha Vẫn là sẽ đau lòng cho bà Lôi kéo Chiến Niệm Bắc đi vào thang máy Trần Tử Bích khẽ ngẩng đầu vừa vặn Nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của ông Bà nhìn vài giây Ánh mắt đi xuống một chút nữa Nhìn vào hầu kết gợi cảm của ông Đáng chết Người đàn ông đã lớn tuổi rồi Thế mà vẫn gợi cảm như vậy Bà bị sự quyến rũ của ông Làm cho nút một ngụm nước bọt Quyết tâm nhón chân lên hôn một cái lên hầu kết của ông Mô đỏ của bà vừa mới đụng tới ông Chiến niệm bắc liền rên lên một tiếng Chiến niệm bắc lập tức đẩy bà ra Trần Tử Bích Em có biết là em đang làm cái gì hay không Trần Tiểu Bích hấp háy nhìn về phía ông cười nói: "Chồng của em nhìn quá ngon miệng, em không nhịn được muốn ăn anh nha." Người phụ nữ này làm sao có thể như vậy? Ông suy nghĩ một chút, nghĩ đến nửa ngày mới tìm được một câu để hình dung Trần Tiểu Bích thật không giống phụ nữ, tính tình tá bạo không có giới hạn. Trên đời này còn có chuyện gì mà bà không dám làm cơ chứ? Ông còn thật sự chưa từng thấy có chuyện gì là bà không dám làm. núi cao bà dám lên, chảo lửa bà dám vào, quỷ môn quan địa ngục bà cũng dám xông. Trần Tử Bích lại cọ cọ lên trên người Chiến địa Bắc. Chiến Diệp Bắc, em hôn anh cũng khiến trong lòng anh hồi hộp. Chiến Diệp Bắc đưa tay đẩy bà ra, từ chối bà tới gần ông. Trần Tử Bích, đây là ở trong thang máy, chú ý trường hợp một chút. Ôi anh yêu. Trần Tử Bích hừ lạnh một tiếng, bĩu mô nhìn ông. Chiến Diệp Bắc, chúng ta đều hiểu nhau như vậy rồi. Mấy chuyện như này không biết đã làm bao nhiêu lần Ở trước mặt em Anh còn tỏ ra đứng đắn cái gì Tỏ vẻ ngây thơ cái gì nữa Chiến niệm bắc chừng mắt nhìn bà Ông đây đời này trừ em ra Sẽ không có bất kỳ người phụ nữ nào khác Vốn là ngây thơ Còn cần phải giả vờ Trần Tử Bích bật cười Đem chiến niệm bắc từ trên xuống dưới Đánh giá một phen Anh đời này chỉ có một người phụ nữ duy nhất là em Cái này có gì mà khiến cho anh tự hào như thế Chiến niệm bắc cao ngạo nói Chỉ chứng minh anh ngây thơ Trần Tiểu Bích cố gắng lắm Mới nhịn được cười Dừng một chút lại nói Chiến niệm bác anh cũng đã bao nhiêu tuổi rồi Đã sớm hết qua cái thời ngây thơ Đừng tiếp tục giả bộ cái gì mà ngây thơ Cái gì mà không ăn linh tinh Ở nơi công cộng như vậy Chiến niệm bác khóe miệng sật sật Trần Tiểu Bích Trần Tiểu Bích lại nói Lẽ nào em lại nói cái gì không đúng Chiến niệm bác chừng bà một cái Không muốn quan tâm người phụ nữ này nữa Tiếp tục nghe bà nói thêm một câu Có khả năng ông liền muốn đem bà Một đạp dẫm chết Cãi nhau đấu võ mồm Trần Tử Bích lại một lần nữa chiến thắng Tâm tình bà rất tốt Lại bỗng dưng nhào vào ngực Chiến điện Bắc Ôm ông xích sao Chiến điện Bắc anh hôn nhẹ em đi Trần Tử Bích chưa từ bỏ ý định Ở trên người ông sở loạn Lại chủ động hướng tới muốn hôn ông Lần này còn chưa kịp chạm tới môi ông Liền bị Chiến điện Bắc đẩy ra chiến niệm bắc lạnh lùng nhìn bà một cái trần tử bích chuyện kia còn chưa qua ông đây vẫn còn tức giận em đừng có được vo đòi tiền trần tử bích đưa tay bấm vào một cái vẻ mặt nghiêm nghị nói chiến niệm bắc em cho anh biết bây giờ mấy người cưới không được vợ đều là vì quá hẹp hòi anh có thể lấy được một người vợ xinh đẹp sự dàng như em đó là phúc vận của anh anh đừng sinh ở bên trong phúc lại không biết phúc ông đã sớm biết trần tử bích ra mặt dày không nghĩ dày tới như vậy cái vách tường thang máy này có lẽ cũng không sánh nổi ra mặt của bà trong lúc trần tiểu bích và chế niệm bắc hai người đang đấu võ thang máy đã đến nơi tinh tinh một tiếng mở ra chế niệm bắc không muốn để ý tới trần tiểu bích chân dài vừa muốn đi ra động tác của trần tiểu bích lại càng nhanh hơn ôm chặt lấy ông cấp tốc ấn nút đóng cửa thang máy lại tùy tiện nhấn một con số chế niệm bắc nổi giận trần tiểu bích Em lại muốn làm cái gì Trần Tử Bích cười Chiến điện Bắc em đã nói với anh Ngày hôm nay nếu như anh không tha thứ cho em hai chúng ta cửa trong cái thang máy Cả ngày này đi Trần Tử Bích không nhìn khuôn mặt tái nhợt của ông Dù sao bà cứ quấn quyết lại ông không buông tay Chiến điện Bắc Chúng ta kết hôn cũng đã mười mấy năm rồi Anh có phát hiện ra hay không Ưu điểm trên người em Em càng ngày càng nhiều Chế niệm bắc thực sự không chịu được Trần Tử Bích ra mặt dày Không thể làm gì khác hơn là nhấc tay đầu hàng Trần Tử Bích em đừng nói nữa Anh tha thứ cho em Tha thứ cho em Trần Tử Bích cười cười Nhưng mà vẻ mặt của anh Không giống như tha thứ cho em Anh cười một cái cho em nhìn một chút Nếu như em cảm thấy đẹp Coi như anh Đã tha thứ cho em Cái này đúng là được vòi đòi tiền Chế địa bắc thực sự không thể nhị được nữa Lập tức chế chu eo của bà Đem bà đẩy một cái ra phía sau Để cho nàng dựa sát vào tường trong thang máy Hạ xuống một nụ hôn bá đạo Cố gắng lâu như vậy Con cá lớn này rốt cục mắc câu Trần Tử Bích trong lòng đắc ý Đắc ý đến mức hận không thể đi mua pháo Ăn mừng một trận Nhưng mà vừa mới đắc ý được một chút Còn chưa có đắc ý đến toàn thân Thang máy lại tinh tinh hai tiếng mở ra Ở ngoài cửa thang máy Có mấy người đang đứng Trẻ có già có Có lớn có nhỏ Nhìn thấy một màn trong thang máy Có người khinh bỉ nói Thực sự là thói đời xuống cấp Cái gì gọi là thói đời xuống cấp Trần Tử Bích biểu thị không phục Nụ hôn của chồng bà Sao có thể gọi là thói đời xuống cấp được Trần Tử Bích đang muốn Xãi ruộng đi ra ngoài lý luận Đem lời nói kia Nói cho thật rõ ràng Nhưng mà người đàn ông chiến địa bác này không buông tay Và rãy ruộng không xa Đây chính là sự khác biệt giữa phụ nữ cùng đàn ông Từ nhỏ đàn ông đã khỏe hơn phụ nữ Nếu như đánh nhau Bọn họ sẽ chiếm nhiều lợi thế hơn hẳn Ô ô Miệng của Trần Tử Bích bị chiến địa Bắc lấp đầy Chỉ có thể nghẹn ngào kêu lên mấy tiếng Giống như trẻ em gào khóc Thực sự là bị bắt nạt triệt để. Thêm mấy bước nữa là về đến nhà rồi Lại còn ở trong thang máy làm loạn Đây là có bao nhiêu khát khao khó nhịn Bên ngoài lại có một giọng nói vang lên nghị luận Trần Tử Bích không ngừng muốn mắng người Còn muốn đánh người Bà ra sức sãy ruộng Nhưng mà nụ hôn của cái ông già chiến niệm Bắc này lại khiến cho đầu óc của bà choáng váng, căn bản không sử dụng được lực. Mãi đến tận khi, ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú ở trên hai người bọn họ. Chiến niệm Bắc mới chậm rãi thả bà ra. Trước ánh nhìn chăm chú của mọi người ôm bà đi ra khỏi thang máy. Chào đi nhờ. Ông ôm Trần Tử Bích ra khỏi thang máy khi cửa thang máy vẫn chưa đóng hết lại bỏ thêm một câu. Vợ yêu, lúc này Có đủ làm em thỏa mãn chưa? Người đàn ông này quả thực, ông đây rõ ràng, chính là đang nói cho mấy người ở trong thang. Đây là bà yêu cầu ông làm như vậy, chứ không phải ông chủ động. Trần Tử Bích nhấc chân, đạp mạnh một cái về phía chiến điện Bắc hòng trả thù. Nhưng mà chiến điện Bắc lại trả cho bà một nụ cười ưu nhã. Được rồi đừng nghịch, chúng ta phải trở lại, Nhung và Khách còn đang đợi chúng ta. bà bị người khác chê cười ông còn rất vui vẻ thật sự rất vui vẻ bởi vì lúc ông ôm bà nụ cười bị ông nhẫn nhịn đến độ lồng ngực đều đang chấn động trần tiểu bích biểu thị rất tức giận nhưng mà lại không tìm được lý do tức giận bởi vì ông cũng không nói sai chiến địa bắc xoa nắn đỏ môi của bà chẳng qua là ở tầng hai mà thôi chúng ta đi cầu thang bộ đi lớn tuổi rồi phải rèn luyện nhiều một chút anh bây giờ mới biết là mình lớn tuổi Vừa rồi lúc anh ra sức hôn em sao anh không cảm thấy là mình lớn tuổi Tiểu nhân chính là kiêu ngạo như vậy Anh còn không phải là vì muốn thỏa mãn nhu cầu của em hay sao Ông nói môi khẽ dương lên nụ cười trên mặt càng ngày càng xá lạn Nhìn khuôn mặt tươi cười của ông Trần Tử Bích mới chỉ đột phát hiện thật ra chiến lược bác nhà bà chính là một con cáo giả Hai vợ chồng bọn họ mỗi lần cãi nhau lần nào nhìn qua cũng giống như là bà Thắng thật ra người thắng cuối cùng đều là ông, thua người kia chính là bà. chẳng qua nếu đã là vợ chồng chính là phải sống đến hết đời trong cuộc sống lúc cãi nhau ai thua ai thắng lại có cái gì quan trọng đâu. trải qua một phen xài vò trần từ bích và chiến địa bắc rốt cục về đến nhà thay hai người bạn họ mở cửa chính là chiến lý mặc trước khi nhắc con mở cửa hình ảnh tưởng tượng trong đầu là cha nhất định còn đang tức giận với mẹ. Ai ngờ, cửa phòng vừa mở ra, cậu nhóc nhìn thấy chính là hình ảnh cha mẹ tay nắm tay ân ái không rời. Nhìn thấy bọn họ như vậy, nhóc con kinh ngạc tới trợn mắt há mồm. Cậu bé không thể tin được những điều đang nhìn thấy, nâng lên tay nhỏ dụi dụi mắt, lại chớp chớp mắt mấy cái. Nhìn thấy vẫn là cha mẹ đang tay nắm tay, mười ngón đan chặt vào nhau. Cậu bé cảm thấy có khả năng là cách cậu bé mở cửa không đúng, nhóc con liền làm lại động tác vừa rồi một lần nữa. Nhắm mắt mở mắt nhìn lại Nhìn thấy vẫn là hình ảnh như vậy Cha nắm tay mẹ Mẹ nắm tay cha Muốn nói có bao nhiêu ân ái Thì có bấy nhiêu ân ái Cái hình ảnh ấm áp trên miên này Hoàn toàn nằm ngoài sự dữ liệu của nhóc Vừa nãy mẹ đã nói ra nhiều lời khó nghe như vậy Nếu là nhóc Nhất định sẽ tức đến cả tuần lễ Thế mà cha của cậu bé tức giận Còn không tới nửa giờ Xem ra cậu bé phải một lần nữa Xem xét lại cha của mình Cậu bé chỉ hy vọng Cậu bé tuyệt đối đừng bị di chuyển cái gen này của cha già Thực sự là Nhóc con cái gì cũng không muốn nói Đem cảm xúc kinh ngạc che giấu Đổi thành khuôn mặt bé con tươi cười Mẹ, mẹ đã đem được cha về rồi Nhóc con thối thà Lẽ nào con hy vọng Mẹ không đem được cha của con trở về Trần Tử Bích tiến lên Đem nhóc con ôm trong lồng ngực xoa xoa Chị con và anh Quyền đâu Chị đưa anh Quyền đi tham quan phòng ngủ của chị Ý rồi Về phần ở trong phòng ngủ Bọn họ sẽ làm cái gì Cậu bé tuổi còn nhỏ cũng không hiểu Con đi gọi bọn họ đi ra Cha còn có vài lời muốn bàn bạc cùng với anh Quyền Trần tử bích Đem nhóc con đẩy ra Ý bảo nhóc con mau mau đi gọi người Được rồi Chiến lý mặc được thả ra Thoải mái xoay người chạy vài bước Bỗng nhiên quay đầu lại nói Mẹ, mẹ vừa nói cha chính là muốn ăn đòn mẹ có đánh cha hay không? Trần Tử Bích nhóc còn thối, còn chớ có nói nhảm. Mẹ nói ra lời này khi nào? Từ nhóc thối này chính là muốn ăn đòn. Trần Tử Bích xin thề, lần sau lúc chiến địa Bắc muốn thu thập cậu bé, bà tuyệt đối sẽ không lại ngoan Xem đi, chỉ vì cái thằng nhóc này nói lung tung, mặt chiến địa Bắc lại đen. Bà vừa mới phí bao nhiêu sức lực như vậy, mới dỗ chiến địa Bắc về, vậy mà nay. Chỉ bởi vì một câu nói của tên nhóc thối kia Chiến niệm bác lại không để ý tới bà Bà hận không thể đem tên nhóc thối kia Kéo về đánh một trận Nhưng mà nhóc con đã chạy vào phòng gọi người Bà không thể làm gì khác hơn Là mặt dày nhìn chiến niệm bác cười khúc khích Chồng yêu à Anh là người có suy nghĩ Tuyệt đối đừng để tên nhóc thối kia lừa gạt Thằng bé này Cứ thích nói bậy bạ Anh cũng biết mà Trần Tử Bích Em đừng tưởng rằng Anh không biết em là người như thế nào Anh nói cho em biết, tối hôm nay, đến buổi tối ngày mai, trong vòng 24 tiếng đừng nói chuyện với anh, bằng không, anh nhất định sẽ đem em ném ra ngoài cửa sổ. Bỏ lại một câu, Chiến Niệm Bắc chân dài bước đi, chỉ vài bước liền tiến vào phòng làm việc. Trong phòng khách to lớn, chỉ còn lại mỗi trần tiểu bích đang ngây ngốc sững sờ ngổn ngang trong gió. Một lúc lâu sau bà gào lên, Chiến Lý Mặc, cái tên nhóc khốn nạn này, đời trước là tôi thiếu nợ cha con hai người cái gì? cửa phòng làm việc có tiếng tấu vang lên 3 lần. chiến nội bắc cũng không ngẩng đầu lên nói. mời vào. ông biết trần tự bích không can đảm đi vào. lần này người gõ cửa nhất định là quyền nam dương. bởi vậy khi cửa phòng mở ra, ông cũng đứng lên. tuy rằng ở nhà họ trần ông là bậc cha chú, nhưng là ở nước a quyền nam dương là vị tổng thống có địa vị trí cao vô thượng. trước khi quyền nam dương và trần nhạc nhung chưa công bố thân phận. Chiến địa Bắc vẫn xem quyền Nam Dương là tổng thống nước A mà đối xử không thể quá thật lễ với ngài tổng thống. Đội trưởng chiến, không có người nhà ở đây. Lúc quyền Nam Dương đối mặt với Chiến địa Bắc cũng là thái độ giải quyết việc chung, nói chuyện khách khí và rất là lạnh nhạt. Ngài tổng thống mời ngồi. Chiến địa Bắc chỉ vào chiếc sofa ở bên cạnh mời quyền Nam Dương ngồi xuống, sau đó ông mới ngồi vào một chiếc sofa khác. Đội trưởng chiến. Ông cũng là người rõ ràng Chúng ta liền nói trắng ra đi Quyền Nam Dương ngồi thẳng tắp Đi thẳng vào vấn đề nói Việc mà ông muốn tra Tôi có một chút tư liệu tám chín phần 10 nói ra được chân tướng Của sự kiện năm đó Chẳng qua còn thiếu một chút Là ai? Chiến định Bắc không có hỏi tư liệu thiếu cái gì Trực tiếp hỏi ra vấn đề mà mình muốn biết Muốn tìm ra người giật dây năm đó Mới có thể trả lại sự trong sạch Cho cha mẹ ruột của Trần Tiểu Bích Đây chính là mục đích của ông Những điều chúng ta đoán được đều không sai Chính là ông ta làm Chuyện này thực sự khó có thể mở miệng Quyền Nam Dương lại không thể không nói Bởi vì lúc quyền lập trí Cùng người khác hãm hại anh Tình cha con của bạn họ đã đứt rời Những nghiệp chướng kia Là do quyền lập trí tạo ra Tất nhiên nên do quyền lập trí đến trả Quả thật là ông ta Tuy rằng đã sớm ngờ Tới thủ phạm thật phía sau màn Của sự kiện gián điệp năm đó Chính là quyền lập trí Nhưng mà chiến địa Bắc vẫn có một chút ngoài ý muốn Bên cạnh đó Chiến địa Bắc cũng nghĩ mãi không thông Con gái nhà họ quyền đã gả ra ngoài Cũng không thể uy hiếp đến địa vị của quyền lập trí Quyền lập trí tại sao lại muốn hại em gái Và em rể của mình Quyền lập trí đẩy em gái ruột Và em rể ra ngoài Không thể nào là vì che giấu cho thân phận Của gián điệp chân chính Quyền Nam Dương không lên tiếng coi như quyền lập trí chưa bao giờ coi anh là con trai nhưng mà dù có như thế nào quyền lập trí vẫn là cha của anh con trai không được nói cha xấu đây là giáo dục cơ bản nhất chiến niệm bác lại nói mục đích lần này tôi đến nước A chủ yếu chính là điều tra chuyện năm đó chuyện bây giờ đã điều tra xong tôi sẽ chuẩn bị trở về giang bác thêm một chút thời gian nữa tôi sẽ cho người đem tư liệu gửi tới chỗ của ông Nói tới chỗ này quyền Nam Dương đột nhiên thu hồi âm thanh Đội trưởng chiến Tôi có một chuyện muốn làm phiền ông Không biết ông có tiện không Chiến niệm bác nói Xin ngài quyền cứ nói Quyền Nam Dương nói Khoảng thời gian này tôi nghĩ muốn thu thập một số người Nhưng mạng này cũng sẽ không dễ thu Nhất định sẽ còn có một hồi chiến đấu kịch liệt Trong thời gian này Có thể sẽ không quá an toàn Tôi muốn nhờ ông đem Nhung trở về New York cũng không phải quyền nam dương không muốn trần nhạc nhung ở bên cạnh anh mà là trận đấu này anh ta nhất định phải toàn lực ứng phó anh lo lắng lúc anh đang bận bịu những chuyện khác rất có thể sẽ không thể chú ý đến trần nhạc nhung lỡ như kẻ địch đem cô ra làm thứ công kích anh từ đó tìm ra chỗ đột phá khiến trần nhạc nhung nhận phải bất kỳ tổn thương nào cũng không phải là chuyện quyền nam dương muốn nhìn thấy chiến niệm bắc lo lắng nói tôi có thể đưa con bé về nhà Nhưng cậu đã hỏi con bé Có muốn trở về hay không chưa Con bé rất cố chấp với cậu Có khả năng chúng tôi nói Ai con bé cũng đều không nghe lọt Tôi biết chuyện này tôi sẽ cố gắng Cùng với em ấy nói chuyện ổn thỏa Quyền Nam Dương nói Chỉ có điều giọng nói trầm đi mấy phần Anh nghĩ chỉ còn hơn một tháng nữa Là sẽ hết Tết Đến lúc đó Quyền Nam Dương Sẽ chủ động đi tới New York Để gặp người lớn nhà họ Trần Như vậy anh liền có thể nhìn thấy nhung của anh rồi Mới hơn một tháng Cũng không phải quá dài Quyền năm xưa nghĩ Dù nhớ nhung sâu đậm Nhưng nhẫn đi một chút cũng không sao Nhưng nghĩ một chút Thực tế như thế nào Ai có thể biết trước được cơ chứ Chiến niệm bác cũng không thân thuộc lắm với anh Cũng không biết có thể nói cái gì nữa Chuông cửa lần nữa vang lên Lần này còn chưa có sự hồi âm của người trong phòng Thì người ở ngoài đã đẩy cửa đi vào Người đến chính là người mà anh vừa nhắc đến Trần Nhạc Nhung Trong thư phòng Ánh mắt hai người đàn ông đều dừng lại trên người cô Cô ôm một chiếc đĩa Trong đĩa có một chút điểm tâm Cậu, anh Liệt Hai người vất vả rồi Đây là bữa đêm con đặc biệt chuẩn bị cho hai người Con là chuẩn bị đồ ăn đêm cho chúng ta Hay là đến để thăm anh Liệt của con Chiến niệm bác cười hỏi Khi đứng trước mặt Trần Nhạc Nhung Giọng điệu của anh không tự giác được trở nên dịu dàng hẳn. Đương nhiên là, thực ra là con mượn, có đêm cho hai người chút điểm tâm để đến thăm anh liệt. Biết không thể giấu được tâm tư của mình, Trần Nhạc Nhung xuất khoát thừa nhận. Chúng ta vừa bàn chuyện xong. Chiến điểm bắc nhìn đồng hồ, bây giờ dành thời gian cho hai con nói chuyện đó. Ông cậu, vẫn là ông cậu thương con nhất. Ông cậu của cô thật là tỉ mỉ, biết cô muốn ở một mình cùng anh liệt, rất nhanh liền đáp ứng nguyện vọng của cô. ai bảo ông cậu là ông cậu của con cơ chứ? Chiến niệm bắc cười cười, đứng dậy đi về phía trần nhạc nhung. tiểu nhà đầu nhớ kỹ, cho dù con có quyết định như thế nào, người nhà con luôn ở đằng sau ủng hộ con. cảm ơn ông cậu. trần nhạc nhung hướng về chiến niệm bắc, cúi đầu giống như hành quân lễ, nhìn ông cậu đi ra ngoài, cô mới chuyển ánh mắt về phía quyền nam dương. anh liệt, anh ăn thử chút điểm tâm này đi, xem có ngon hay không. Sao đột nhiên lại làm điểm tâm cho anh Quyền Nam Dương cong cong môi Lấy một miếng bỏ vào trong miệng rất thơm Đây là món gì Trước đây anh chưa từng ăn qua Đây là đặc sản của một dì giúp việc nhà em Đương nhiên là anh chưa bao giờ ăn rồi Có điều sau này anh lấy em Dì ấy sẽ ở cùng chúng ta Đến lúc đó Anh muốn ăn bao nhiêu cũng được Trần Nhạc Nhung ngọt ngào nói Cho nên anh liệt Anh phải cố gắng tận dụng thời gian Nhanh chóng cưới em về Đối với anh mà nói Còn có một loại điểm tâm càng ngon hơn Anh hiện tại vẫn chưa ăn được Nhưng rất nhanh thôi Anh sẽ ăn được cô ấy Điểm tâm mà anh nói chắc chắn không phải là điểm tâm hàng ngày Mà là tiểu nha đầu Đứng trước mặt anh này đây Ồ lại có cả món ngon hơn à Anh liệt Anh nói cho em biết ở đâu Em cũng muốn ăn thử Cô chớp chớp mắt Bộ dạng ngây thơ trong sáng Nhưng thực chất bên trong rất đen tối Cô thông minh như vậy Sao có thể không biết anh liệt Là đang ám chỉ cô cơ chứ Chẳng qua là anh không nói thẳng ra mà thôi Nhà đầu ngốc này Quyền Nam Dương kéo cô ngồi lên đuổi anh Cúi đầu vùi vào mái tóc cô Nhung nhung Chiến quân trưởng bọn họ hai ngày nay Phải về Giang Bắc rồi Trần Nhạc Nhung gật đầu Em biết lúc nãy cô nhỏ nói với em rồi Nói bọn họ không thể ở lại quá lâu Nếu còn ở lại Thì sẽ xảy ra chuyện Quyền Nam Dương nhìn cô Nhung nhung, em cũng về New York trước đi được không? Anh liệt tại sao? Anh không muốn em ở bên cạnh anh nữa à? Anh cảm thấy cô có chỗ nào không tốt sao? Hay cảm thấy cô ở bên cạnh anh quá nhiều chuyện? Bọn họ trước đó không lâu, không phải đã nói rồi hay sao? Tết năm nay cùng về New York đón Tết để anh chính thức gặp trưởng bố trần ra. Lẽ nào anh sợ, anh hối hận rồi sao? Trần Nhạc Nhung không rõ, cho nên trong lòng rất lo lắng. Sao anh lại không muốn ở bên cạnh em cơ chứ Anh cúi đầu hôn cô Nhẹ nhàng cắn cắn rái tai cô Chỉ là anh vẫn còn chút chuyện phải làm Có thể sẽ không chăm sóc em được Anh muốn em về trước Anh xong việc sẽ đến tìm em Nhưng mà Cô đã liên hệ với Lâm Thành Thiên rồi Rất nhanh là có thể ở bên cạnh anh liệt Làm bộ phận phiên dịch của anh Sao anh đột nhiên lại muốn cô rời khỏi đây Anh phải biết rằng Cô không muốn rời xanh xa một chút nào Nhưng cô không muốn làm khó anh Không muốn anh vì cô mà phân tâm Anh nói có chuyện quan trọng phải làm Không có thời gian cho cô Sợ không bảo vệ được cô Sợ cô một mình cô đơn Nên mới sắp xếp cho cô về nhà trước Trần Nhạc Nhung hiểu anh Thương anh Vì thế không nỡ làm anh khó xử Anh liệt Vậy em về New York trước Hả? Quyền Nam Dương không ngờ cô thoải mái đáp ứng như vậy Trong lòng có chút mất mát Nhìn rất nhanh liền hiểu ra Cô là vì không muốn anh khó xử. Nhưng còn những cái gì nữa?" quyển Nam Dương tiếp tục hôn cô, "Em nói đi." Anh hôn vành tai cô, hơi thở nóng bỏng khiến cô cảm thấy ngứa ngứa. "Anh Liệt, anh đừng động, để em nói xong đã." quyển Nam Dương tiếp tục làm loạn, "Em nói đi, anh nghe đây." Trần Nhạc Nhung bị anh cho là tâm phiền ý loạn, đột nhiên quên mất định nói với anh cái gì. "Anh Liệt, anh muốn nghe cái gì?" Quỷ Nam Dương bật cười. Không phải là em có chuyện muốn nói với anh sao Trần Nhạc Nhung cố gắng nghĩ Nhưng lại không thể nghĩ ra Cả nửa ngày cũng không thể nhớ nổi Mình định nói với anh cái gì Cho đến khi quyền Nam Dương Dừng lại không làm loạn nữa Cô mới khôi phục tinh thần lại bình thường Anh Liệt, có điều Anh phải để em ở lại thêm vài ngày Hết tuần sau em sẽ về New York Quyền Nam Dương nói Anh muốn chiến quân trường về cùng em Có bọn họ bên cạnh, anh càng yên tâm Trần Nhạc Nhung nói Anh liệt, anh không cần lo lắng Vẫn có hội thường lịch đi cùng em mà Có bọn họ em tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu Nghĩ một chút Quyền Nam Sương nói Em muốn ở thêm mấy ngày Cũng không phải là không được Nhưng em phải nói cho anh biết Em ở lại làm gì Đây là bí mật của phụ nữ em không nói Trần Nhạc Nhung xà vào lòng anh Cô sẽ không nói với anh Cô ở lại là vì muốn cùng anh đón sinh nhật Anh sắp 30 tuổi rồi Tuy là đã qua nhiều lần sinh nhật như vậy Nhưng cô chưa từng đón sinh nhật với anh Cô hy vọng rằng Bắt đầu từ năm nay Sau này mỗi lần đến sinh nhật anh Cô đều có thể ở bên cạnh đón sinh nhật với anh Không nói Không thể nói Đến anh cũng không thể nói Chuyện bí mật của phụ nữ không thể nói với ai cả Bao gồm cả anh liệt Nhung nhung Quyền Nam Dương đột nhiên gọi tên cô Sao ạ Anh nắm lấy tay cô Từ trong túi áo lấy ra một cái hộp nhỏ Đây là cái gì Quyền Nam Dương không trả lời cô Trực tiếp mở hộp nhỏ ra Trong hộp là một chiếc nhẫn Anh nghiêm túc nói Đây là mẫu chiếc nhẫn Giống với mẫu dây chuyền em đeo Đều là tượng trưng của gia đình anh Nhận lấy nó Có nghĩa là em sẽ không bao giờ được rời xa anh nữa Nhung nhung em có nguyện ý đeo nó không